Này bất cần đời, ngược lại là mang theo một tia nguy hiểm tín hiệu, đặc biệt là giờ phút này nhìn chằm chằm Tiêu Hàn xem, làm Tiêu Hàn cảm thấy chính mình âm thầm làm hết thẻ tựa hồ đều ở hắn trong khống chế, mà loại cảm giác này, ai đều không thích. Như thế nào? Không được sao? Tiêu Hàn đôi tay cắm ở túi quần bên trong, ngưỡng mặt nhìn không trùng, trải qua mấy ngày hôm trước mưa dầm thiên, giờ phút này không trùng, đã một bích như tẩy. Giống như là tiêu hàn giờ phút này đôi mắt giống nhau sáng trong, ngươi cha ta. Không phải ta cha ngươi, mà là lệnh hồ gia ở cha ngươi. Theo dõi ngươi người ta đã giúp ngươi giải quyết. Tiêu hàn nhưng thật ra không nghĩ tới cố nam xanh cư nhiên nói chính là chuyện như vậy, lệnh hồ gia. Lệnh hồ gia sản năm tuy rằng liên lụy không nhiều lắm, nhưng là nếu là không làm hồ chạch ngoan tuyệt, đồng tề không đến mức đi lên tuyệt lộ, người này. Mặt ngươi dạ thú. cố nam xanh nhắc tới lệnh hồ trạch thời điểm là cái loại này thực bình đạm nhưng là tiêu hàn chú ý tới cố nam xanh nắm tay buộc chặt thuyết minh cố nam xanh thực phẫn nộ lúc ấy vì cái gì các ngươi khoanh tay đứng nhìn tiêu hàn còn không hoàn toàn hiểu biết cô ra thế lực nhưng là từ cố san nhiên cùng cố nam xanh hai người kia ngày thường phô trường hơn nữa bọn họ biểu hiện ra tới thực lực tuyệt đối là ở hắc đạo mặt trên có ảnh hưởng lực số một số hai gia tộc như vậy lúc ấy nếu là bọn họ nhúng tay nói Sự tình khẳng định không phải là hiện tại bộ dáng. Lúc ấy gia tộc bọn ta cũng đã xảy ra một chút sự tình, lại lần nữa nhìn thấy tiểu luyện thời điểm, đã là ở nước ngoài, ngay lúc đó nàng đã mang thai, ngươi cùng tiểu luyện ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ còn không ra nàng có bao nhiêu hiếu tháng sao? huống hồ năm đó sự tình liên lụy rất nhiều, lệnh hồ ra. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị. Ta yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tiêu ừ. hàn những mày. hướng về phía cô nam xanh cười chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có cách nào bảo vệ tốt các nàng mẫu tử sao tiêu hàn loại này tự tin là cái loại này nơi phát ra với tự thân tự tin có người không cần nói thêm cái gì chỉ cần hắn đứng ở nơi đó liền có thể cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn thực hiển nhiên tiêu hàn chính là loại người này hắn không cần nói thêm cái gì cố nam xanh liền cảm thấy tiêu hàn có thể đáng giá tin cậy Cô nam xanh trước kia ở cố bắc thần trên người mặt nhìn đến quá loại này tự tin. Ngay lúc đó cô ra một đoàn loạn, mà chính mình làm đời kế tiếp người thừa kế. Còn như vậy tiểu, căn bản không giúp được vội, mà ngay lúc đó cố bắc thần tuổi cũng không lớn. Chính là đem cô ra từ trên xuống dưới tiến hành rồi một vòng thay máu. Nam xanh, đừng túi đầu, đừng đem chính mình yếu ớt một mặt triển lãm ở địch nhân trước mặt. Ngươi có thể yếu ớt, cũng có thể mềm yếu, ngươi cũng có thể vô năng. nhưng là. Ngươi vĩnh viễn đều không thể yếu đuối, Vậy chứng minh ngươi là người nhu nhược, chúng ta cố ra dung không giới người nhu nhược, người nhu nhược kết cục cũng chỉ có, chết. Lúc ấy cố nam xanh cái hiểu cái không, bất quá vẫn là nhớ kỹ cô Bắc thần nói mỗi một câu, Cố Bắc thần không chỉ là cái trường bối, càng là ở cố nam xanh trưởng thành lúc sau trung sắm vai quan trọng nhất nhân vật. Lệnh hồ ra ở hoa hạ ăn sâu bén dễ, không phải tốt như vậy đối phó, hơn nữa. Lệnh Hồ trạch người này thực cơ hiểm, tôn chính sự tình, ngươi có thể thử trang một chút Lệnh Hồ ra. Cố Nam Xanh cũng dương mắt nhìn nhìn không chung, có cái gì đẹp, nhìn chằm chằm vào xem. Lệnh Hồ ra là ăn sâu bén dễ, bất quá có một số việc cũng không cần chúng ta tự mình động thủ, ta có giúp đỡ Tiêu Hàn nói âm chưa lạc. Tiêu Hàn, ngươi là chuyện như thế nào a? ở nhà mặt cũng có thể xảy ra chuyện. Tới người là Bạch Thiếu hiển. Bạch Thiếu Hiền cùng Cố Nam Xanh xem như gật đầu ý bảo, chỉ là Bạch Thiếu Hiền không có lén cùng Cố Nam Xanh đơn độc ở Trung Quá, hiện tại Cố Nam Xanh cho người ta cảm giác thập phần âm u, rõ ràng là một người, vì cái gì có thể có như vậy cực đoan hai mặt. Nguyên lai like ngươi là như vậy tính toán A. Tiêu Hàn, ngươi người này nhưng thật ra tâm cơ thực trọng A. Cố Nam Xanh nói dối tay đấm một chút Tiêu Hàn bả vai, Tiêu Hàn còn lại là chọn một chút lông mày. bạch thiếu hiền như thế nào cảm thấy hai người kia nhìn chính mình quay quái, quái hơn nữa bọn họ đứng chung một chỗ thấy thế nào đều có chút không khỏe cảm đi vì cái gì đều hướng về phía chính mình cười đến như vậy quỷ dị a làm sao vậy hai ngươi nhìn ta làm cái gì bạch thiếu hiền như thế nào cảm thấy bọn họ ở tính kế chính mình đâu không có việc gì a vào đi thôi tiêu hàn chụp một chút bạch thiếu hiền bả vai bạch thiếu hiền tổng cảm thấy nơi nào quay quái, quái. Sự thật chứng minh, bạch thiếu hiền cảm giác là chính xác. Bùi tử đồng ở trên giường mặt nằm trong chốc lát, vẫn là cảm thấy phía dưới đau đến khó chịu. Ở một cái hộ sĩ nâng hạ, đi buồng vệ sinh thời điểm, bùi tử đồng cư nhiên phát hiện, bồn cầu bên trong cư nhiên đều là máu loãng, thoạt nhìn phá lệ thấm người, không có việc gì, sẽ có xuất huyết hiện tượng, quá một thời gian liền sẽ tốt. Bùi tử đồng chỉ là cắn răng, bụng xương to cảm. Giống như là có người cầm đồ vật ở quay giống nhau. Bùi tử đồng vừa mới trở lại phòng bệnh thời điểm, Triệu Minh cùng Lý Ngoại liền đi vào, trong tay cầm một chồng tư liệu, Triệu Minh bưng một trường ghế ngồi ở bùi tử đồng mép giường, từ giữa rút ra kia một trường giày cao gót ảnh trụ. Đây là ngươi giày đi, ngươi nhìn kỹ xem bùi tử đồng đôi mắt thoáng nhìn liền nhận ra đây là chính mình giày, đầu tiên này giày là hạn lượng bản, vô luận là tạo hình vẫn là thiết kế đều tương đối độc đáo. Mẫu chốt là này dạy là bùi tử đồng sửa chưa quá, cùng. Khác dạy không giống nhau. Làm sao vậy? Bùi tử đồng sắc mặt vẫn là thập phần tái nhợt môi có chút khô nước, nhưng là cho dù là cái dạng này, bùi tử đồng vẫn là xinh đẹp, rốt cuộc bản thân đấy liền tương đối hảo, trong tay bưng một chén nước, ta đang đợi ta luật sư lại đây. Bùi tiểu thư, ngài luật sư là sẽ không lại đây. Lý Ngoại đứng ở một bên, bùi tử đồng nhìn Lý mại liếc mắt một cái. kia trong mắt tràn đầy khinh miệt bùi tiểu thư ngài không cần như vậy nhìn ta ngươi loại tình huống này cái nào luật sư lại đây đều sẽ không thụ lý ngài phải hảo hảo chiêu đi làm sao vậy các ngươi này nhóm người là tính toán khi dễ ta cái này nhược nữ tử bùi tử đồng rỗi tay sờ sờ bụng một lát công phu trong mắt đã tràn đầy nước mắt này kỹ thuật diễn nếu không phải ở thẩm án tử người chung quanh đều phải vỗ tay vỗ tay các ngươi cảnh sát thẩm án tử chính là thích chọn loại này thời điểm sao Rõ ràng biết ta vừa mới mất đi bùi tử đồng nói đem vùi đầu ở giữa hai chân, liền bắt đầu anh anh khóc nước nở lên. Bùi tiểu thư, ngươi rốt cuộc tới bệnh viện đọa quá vài lần thai, chúng ta một cha liền biết, ngươi cần gì phải lấy một cái mất đi sinh mệnh tranh thủ đồng tình đâu. Triệu minh ngay sau đó từ một cái giấy dai túi bên trong lấy ra một chồng ảnh chụp lập tức ném tới bùi tử đồng trên giường mặt, này mặt trên người là ngươi đi, tôn học sơ chết, vương hỉ chết bao gồm ngươi phụ thân bùi tử đồng ngẩng đầu liền thấy trên giường mặt nửa giường ảnh chụp từ chính mình như thế nào từ trong nhà mặt ra tới đến như thế nào đem tôn học sơ thi thể đốt hủy sở hữu hết thể đều bị người giành mạch ký lục xung dưới không phải ta không phải ta a không phải ta bùi tử đồng nắm lên một phen ảnh chụp liền đem ảnh chụp trực tiếp xé bỏ mọi người cũng không ngăn trở triệu minh còn lại là đứng dậy Ý bảo mấy cái nữ cảnh sát nhân dân cùng mấy cái nam cảnh sát hảo hảo xem thủ bùi tử đồng. Ảnh chụp nguyên bản chúng ta đã thu hồi tới, bùi tiểu thư cứ việc xe đi, nếu là tới rồi tòa án mặt trên, bùi tử đồng còn có thể như vậy đúng lý hợp tình thì tốt rồi. Chúng ta đi. Bùi tử đồng có nhận biết hay không tội hiện tại đã không phải cái gì vấn đề, bởi vì chứng cứ đã thực đầy đủ, hiện tại cần phải làm là đi sở hữu tư liệu tiến hành sửa sang lại tập hợp. Sau đó liền có thể trực tiếp chuyển giao tư pháp bộ môn. Bùi tử đồng giờ phút này nhìn trần nhà, cả người mặt giống như là người chết giống nhau, tử khí trầm trầm, hoàn toàn đã không có gì vãng thần thái. Bùi tiểu thư, cháu ở chỗ này, ngài ăn chút đi. Nữ cảnh sát nhân dân đem một chén cháo đặt ở bùi tử đồng trước mặt, bùi tử đồng chỉ là ngây ngốc nhìn thoáng qua trong chén cháo, hồi lâu đều không có động tĩnh. Đồng thu luyện từ thu được bạch thiếu ngôn biêu kiện lúc sau. Thấy được sở hữu tài liệu tập hợp, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thể tin được. Nàng không tin tin tưởng một người cư nhiên có thể hư đến nước này. Đồng thu luyện nhớ tới bùi tư nhan còn sống thời điểm. Một ngày buổi tối bùi tử đồng đã từng đánh quá điện thoại cấp tiêu hàn. Lúc ấy bùi tử đồng nói chuyện thanh âm đều là run rẩy Nhưng là hiện tại bùi tử đồng thật sự có thể ở ngắn ngủ mấy tháng trở nên như vậy tàn nhẫn độc ác. Sao? Làm sao vậy? Như vậy hảo não? Tiêu hàn từ phía sau duỗi tay ôm vòng lấy đồng thu luyện bả vai, đầu để ở đồng thu luyện trên vai mặt, án tử phá, còn không cao hứng sao. Chỉ là cảm thấy hung thủ ngoài dự đoán thôi. Đồng thu luyện khép lại máy tính, làm sao vậy? Đợi chút không cần đi công ty sao? Chẳng lẽ lao bà của ta sinh bệnh, ta ở nhà bồi lao bà không được sao? Tiêu hàn nói chui đầu vào đồng thu luyện cổ chỗ hung hăng cắn một ngụm, vẫn là nói ngươi không nghĩ ta bồi ngươi. đồng thu luyện cảm thấy chỗ cổ tê dần duỗi tay muốn đẩy ra tiêu hàn thời điểm tiêu hàn cánh tay đã gắt gao cô ở đồng thu luyện hai tay đồng thu luyện hoàn toàn xử không tiền nhiệm gì sức lực tiêu hàn nhìn đồng thu luyện cổ chỗ kia hồng diễm diễm một viên dâu tây trong lòng nháy mắt được đến thỏa mãn đau đồng thu luyện duỗi tay sờ sờ cổ bên này chỗ cổ bị thương tới rồi bên này còn bị để lại loại đồ vật này thật là không thể gặp người tiêu hàn còn lại là cười gắt gao từ phía sau ôm lấy đồng thu luyện Đồng thu luyện có thể rõ ràng nghe thấy tiêu hàn tiếng tim đập âm, loại cảm giác này làm đồng thu luyện cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Thương thế của ngươi khi nào mới có thể hảo? Tiêu hàn từ phía sau mơ hồ có thể thấy được, đồng thu luyện áo ngủ cổ áo phía dưới phong cảnh, tựa hồ chỉ cần xem một cái, liền rơi không ra tầm mắt. Đồng thu luyện còn lại là hoàn toàn không có phát hiện tiêu hàn giờ phút này dị thường, chỉ là duỗi tay sờ sờ cổ, hẳn là thực mau đi, miệng vết thương không thâm. Vậy là tốt rồi, ta cảm thấy ta mau chờ không nổi nữa. Đồng thu luyện có chút mờ mịt, sau đó ngu si hỏi một câu, cái gì chờ không nổi nữa? Mà lời còn chưa dứt, đồng thu luyện đã bị tiêu hàn trực tiếp từ ghế trên mặt kéo lên, 180 độ xoay tròn, đồng thu luyện trực tiếp rơi vào tiêu hàn trong ngực mặt, bốn mắt nhìn nhau, đồng thu luyện thấy tiêu hàn trong mắt trần trụi dục vọng, hoàn toàn không thêm ché lóc, đồng thu luyện đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này thân thể có chút nóng lên. Mà trong không khí độ ấm tựa hồ cũng ở chậm rãi lên cao, bốn mắt nhìn nhau gian, tựa hồ hai người trong mắt chỉ có đối phương, tựa hồ hai người đều không hẹn mà cùng tim đập nhanh hơn. Tiêu hàn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng đụng chạm một chút đồng thu luyện ngôi, so với dị vãng rung động, đồng thu luyện cảm thấy nụ hôn này thập phần thành kính, tiêu hàn giống như là sợ chạm vào toái đồng thu luyện giống nhau, nhẹ nhàng ở đồng thu luyện bên miệng nghiền ma, xin lỗi làm ngươi đợi 5 năm năm. Về sau ta sẽ trả lại ngươi một cái năm năm, hai cái năm năm, ba cái năm năm. Thẳng đến chúng ta già đi. Chết đi. Đồng thu luyện đôi tay gắt gao mà nắm lấy tiêu hàn quần áo, gật gật đầu. Một giọt thanh lệ bất kỳ nhiên từ đồng thu luyện trong mắt chạy xuống, trực tiếp rơi vào hai người môi biên. Tiêu hàn nhẹ nhàng đem đồng thu luyện nước mắt hôn tới. Loại này cảnh tượng, ta nguyên bản cho rằng đều là ta xa cầu. Trận này hôn nhân cũng không phải ngươi nguyện ý. Đồng nốc. Ta không muốn sự tình, bất luận kẻ nào đều miễn cưỡng không được ta, cùng ngươi không có quan hệ, chỉ là ta muốn phản kháng một chút cha mẹ ta thôi. Bất quá may mắn, người kia là ngươi tiêu hàn đem đồng thu luyện ôm vào trong ngực mặt, đầu ngón tay mềm nhẹ phất quá đồng thu luyện sợi tóc, gương mặt, sống lưng. Hai người kết hôn điển lễ, đó là tiêu hàn lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong truyền thuyết thế tử, phía trước tiêu hàn điều tra rất nhiều, nhưng là đều là không thu hoạch được gì. Hắn cho rằng hắn sẽ cùng một cái môn đăng hộ đối tiểu thư kết hôn, nhưng là hắn tưởng sai rồi, đồng thu luyện cái này hắn hoàn toàn xa lạ người, khoát trắng tinh xoa dê, ở phụ thân nâng hạ đi vào giáo đường, lúc ấy tiêu hàn liền biết nữ nhân này liền một cái có thể tham gia hôn lễ thân hữu đều không có. Đầu xa phía dưới loáng thoáng mỹ Diễm gương mặt, là lướt hấp dẫn làm tức giận dáng người, bộ dạng nhưng thật ra nhất đẳng nhất, vào đầu xa vạch trần, muốn nói hàm xuân. Ngay lúc đó Tiêu Hàn trái tim liền nhảy chậm nửa nhịp, bởi vì nữ nhân này tuy rằng có nữ nhân thẹn thùng, nhưng là cả người lại có vẻ thập phần bình tĩnh, thanh ngạo như là kêu cao ngạo nhất dâm bụt hoa, thoạt nhìn có chút khó hiểu phong tình, nhưng là lại cứ trên người mặt lại tản ra say lòng người dụ hoặc. Tiêu Hàn ở đồng thu luyện cái chán hôn một cái, chúng ta đi xuống đi, hôm nay cuối tuần, vừa mới đáp ứng tiểu dịch bồi hắn đi ra ngoài chơi. Đồng thu luyện gật gật đầu. Đồng thu luyện một thân phiêu giật chỉ phỏn bạc hà lục váy dài, một cái xa khăn vừa lúc đem trên cổ mặt miệng vết thương ngăn trở, mà tiêu hàn còn lại là vàng nhạt hưu nhàn phục, bao gồm tiêu thần, tiêu ra một nhà bốn người vừa mới ra tiêu ra đại trạch, liền chú ý tới ở cửa có phóng viên ở ngồi canh, tiêu thần xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, đại ca, yêu cầu ném ra sao? Không cần, làm cho bọn họ chụp đi. Tiêu hàn dối tay ôm đồng thu luyện, Nhưng là tiểu dịch còn lại là bĩu môi, vì cái gì hắn vẫn là phải làm cái này cái gì an toàn ghế dựa, mấu chốt là không có tự do a hắn lập tức chính là năm tuổi hải tử, loại đồ vật này, quả thực là hạ thấp hắn cách điệu a Hắn cũng tưởng ôm mò mỉ a vì cái gì nhất định phải ngồi ở loại đồ vật này bên trong a Giờ phút này bệnh viện bùi tử đồng nhìn trầm chầm, chầm kia chen cháo nhìn nửa ngày, đột nhiên liền đem cháo trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt, Phòng bệnh bên trong giờ phút này có hai cái nữ cảnh sát, một cái nữ cảnh sát nhìn đến loại tình huống này, những mày, bùi tiểu thư, không ăn liền tính, hà tất như vậy đạp hư đâu. Về sau ngươi nếu là đi vào, ngươi cho rằng còn có thể cùng hiện tại giống nhau sao? Nói một cái nữ cảnh sát liền ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu rửa sạch chén sứ mảnh nhỏ. Bùi tử đồng còn lại là muốn đứng dậy đi thượng vệ nút cờ, nhưng là hai chân mềm nút. Cả người thiếu chút nữa trực tiếp quăng ngã ở chén sứ mảnh nhỏ mặt trên. Sợ tới mức một cái khắc cảnh sát chạy nhanh qua đi đỡ lấy bùi tử đồng. Người thân mình đều như vậy, còn không hảo hảo ăn cơm, ta đỡ ngươi đi vào. Mà hai người đều không có chú ý tới bùi tử đồng gắt gao nắm lấy trong tay mặt. Có một cái chén mảnh nhỏ, bùi tử đồng giờ phút này đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nàng tuyệt đối không thể liền như vậy bị bắt lấy, tuyệt đối không được, liền tính là cả đời bị đuổi bắt. Liền tính là cả đời đều phải lưu lạc ở bên ngoài, chính mình cũng tuyệt đối không thể đi vào, tuyệt đối không được. Bùi tử đồng vừa mới tới rồi rửa mặt gian, nữ cảnh sát đỡ bùi tử đồng tới rồi buồn cầu nơi đó, liền trực tiếp tới rồi rửa mặt đài bắt đầu rửa tay, trong lòng cũng ở ai thán, như thế nào liền nhận được như vậy nhiệm vụ đâu. Người này cũng thật là khó hầu hạ, đều phải bị nhốt lại, còn không hảo hảo quý trọng này cuối cùng rất tốt thời gian, thật là khó hầu hạ. Quả nhiên này đó nhà giàu nữ tiểu minh tinh gì đó vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Nhưng là nữ cảnh sát vừa mới cúi đầu vặn ra vòi nước, đột nhiên đã bị người trực tiếp bưng kín miệng mũi, xuyên thấu qua trước mặt gương. Nữ cảnh sát thấy bùi tử đồng giống như là một cái ác quỷ giống nhau cầm khăn lông gắt gao mà bưng kín chính mình miệng mũi. Nữ cảnh sát nhân dân cơ hồ là theo bản năng rỗi tay muốn trực tiếp đem bùi tử đồng tay bẻ ra, nhưng là bùi tử đồng không biết nơi nào tới sức lực, một cái tay khác. trực tiếp lấy ra cái kia mảnh sứ, nữ cảnh sát nhân dân đồng tử không tự giác co rút lại, bởi vì chỉ là trong nháy mắt, nàng thấy chính mình máu trực tiếp phun ở trên gương mặt, chỗ cổ phun tung tóe ra đại lượng vết máu, bùi tử đồng vẫn cứ là gắt gao mà che lại nàng miệng mũi, thẳng đến cảm giác được thân mình phía trước người đã hoàn toàn mất đi sức lực, bùi tử đồng lúc này mới buông lòng tay ra, mà bùi tử đồng cũng đã hao hết sở hữu sức lực, thân mình mềm nũng, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mặt. Nàng cảm giác được chính mình hạ thể lại bắt đầu xuất huyết, đùi tử đồng cầm lấy trong tay quấn giấy, lặp lại trà lao hạ thể, nhưng là huyết vẫn là lưu không ngừng, khẳng định là vừa rồi quá dùng sức duyên cớ. đùi tử đồng đem nữ cảnh sát nhân dân thân thể dọn tới rồi một bên, vặn ra vòi nước, cầm khăn lông chậm rãi đem trên tay mặt trên tay mặt vết máu lau khô, trên gương mặt đều là vết máu, nhưng là đùi tử đồng trên người mặt lại là không có dính thượng cái gì vết máu, chỉ là giày mặt trên vừa. Mới khuôn vác thân thể bị lộng tới một chút, bùi tử đồng cầm nước trôi giặt sạch một chút. Nhìn đến đỏ tươi chất lỏng theo dòng nước bị hướng đi thời điểm, bùi tử đồng nghĩ tới chính mình lần đầu tiên giết người thời điểm. Lúc ấy chính mình giặt sạch thật lâu, toàn thân đều là tôn học sơ vết máu. Lúc ấy chính mình sợ cực kỳ, nhưng là giờ phút này bùi tử đồng trong lòng lại là ra này bình tĩnh. Bùi tử đồng đi ra thời điểm, một cái khác nữ cảnh sát nhân dân đang túi đầu thu thập rất rưởi. Ngươi lại không ăn cơm liền không đến ăn, xác định không ăn sao. Nữ cảnh sát nhân dân nhìn đến dậy liền biết là ai, ngươi lại xuất huyết. Nhưng là nữ cảnh sát nhân dân vừa mới quay đầu lại, cả người đã bị bùi tử đồng nháy mắt đẩy ngã ở trên giường mặt. Bùi tử đồng lấy quá gối đầu trực tiếp bưng kín nữ cảnh sát nhân dân miệng mũi, cả người trực tiếp gắt gao mà đem nàng ngăn chặn. Nữ cảnh sát nhân dân hai chân dùng sức đặng, trực tiếp đá đổ ở một bên một cái bình nước. Làm sao vậy? Hai cảnh sát vọt tiến vào, vừa thấy đến loại này tình cảnh, cũng là bị hạ nhảy dựng, dừng tay, chạy nhanh dừng tay, bằng không chúng ta liền nổ súng một cái cảnh sát trực tiếp dơ lên thương. Nhưng là bùi tử đồng đã có chút điên cuồng, đương bình nước bạo liệt thời điểm, bùi tử đồng liền biết kế hoạch của chính mình lại một lần thất bại, nàng vốn dĩ muốn giết chết cái này cảnh sát lúc sau, thay quần áo, trực tiếp chạy thoát, nhưng là... Bùi tử đồng vẫn cứ là gắt gao mà đem gối đầu hướng nữ cảnh sát nhân dân trên mặt mặt áp, mà phía dưới người giờ phút này sắp mất đi sức lực. Phanh, cảnh sát lập tức nã một phát súng, bùi tử đồng tay ngừng một chút, thân mình cơ hồ là không tự giác cứng đờ lập tức. Phía dưới nữ cảnh sát nhân dân liền trực tiếp tránh phát khai, nhưng là bùi tử đồng rỗi tay trực tiếp kéo lại cái kia nữ cảnh sát nhân dân cánh tay. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Nữ cảnh sát nhân dân liền. Cảm giác được chính mình chỗ cổ có bén nhọn đồ vật đâm đi vào. Người chạy nhanh đem người buông ra, chạy nhanh đem người buông ra. Mấy cái vọt vào tới cảnh sát đều sôi nổi rút ra thường, trực tiếp nhắm ngay bùi tử đồng. Nhưng là bùi tử đồng giờ phút này đã là xuất phát từ cùng đường bị lối. Giữa mặt gian còn có một cái người chết, nàng đã trở về không được, cũng không thể quay đầu lại. Bùi tử đồng lắc đầu, lôi kéo nữ cảnh sát nhân dân liền sau này lui, thẳng đến thối lui đến mặt sau trên tường. không đường tối lui, Khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem người thả đi, ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp, chạy nhanh đem người thả. Bùi tử đồng chỉ là đem nữ cảnh sát nhân dân trực tiếp chắn chính mình trước người, bén nhọn mảnh nhỏ đã có một nửa hoàn toàn đi vào nữ cảnh sát nhân dân trong cổ mặt, có lẽ là mảnh nhỏ vẫn là gắt gao mà tạm ở trong cổ mặt, đổ máu đảo không nhiều lắm, nhưng là nữ cảnh sát nhân dân vốn di chính là hô hấp có chút không thoải mái, hiện tại cả người môi đều có chút trắng bệnh, Nhưng là sắc mặt lại là trướng đến đỏ bừng. Thả người, thả người ta còn thoát được rất sao. Bùi tử đồng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân mình tựa hồ đều có điểm không chịu không chế. Nữ cảnh sát nhân dân bởi vì cùng bùi tử đồng dựa vào rất gần, có thể tinh tường cảm giác được bùi tử đồng hai chân tựa hồ ở run lên, nàng cùng chính mình đồng sự ý bảo, làm cho bọn họ đều đừng tới gần, mà chính mình còn lại là chậm rãi đối bùi tử đồng nói, bùi tiểu thư. Ngươi còn có rất tốt niên hoa, ngươi hà tất đâu, hà tất đem chính mình thật sự bước tới rồi tuyệt lộ mặt trên đâu. Hừ, không phải ta bước chính mình, mà là ta không làm như vậy, hiện tại nằm ở kia lạnh băng trong quan tài mặt người chính là ta. Các ngươi đều toàn bộ lui về phía sau, toàn bộ sau này lui. Bùi tử đồng lôi kéo nữ cảnh sát nhân dân liền hướng cửa sổ chuyển qua đi, nhưng là tới rồi cửa sổ, bùi tử đồng phát hiện, cái này phòng bệnh cư nhiên chỉ ở hai tầng. nếu là trực tiếp từ nơi này nhảy xuống nói tất cả mọi người nhìn ra bùi tử đồng ý đồ bùi tiểu thư chúng ta khuyên ngài vẫn là chạy nhanh đem người thả ngươi hiện tại liền tính là nhảy xuống đi cũng là trốn không thoát đâu ngươi hà tất muốn làm như vậy đâu ai nói ta bỏ chạy không xong bùi tử đồng xem trọng độ cao vô luận như thế nào đều phải đua một chút còn không phải là lầu hai sao không chết được bùi tử đồng như vậy nghĩ Liền đem trước mặt nữ cảnh sát nhân dân trực tiếp đẩy đến đang từ từ bước hướng chính mình cảnh sát, mà này đó cảnh sát theo bản năng rỗi tay muốn bảo vệ nữ cảnh sát nhân dân, mà liền ở trong nháy mắt, đùi tử đồng trực tiếp từ trên cửa sổ mặt mẹ xuống. a dưới lầu tức khắc truyền đến từng đợt tiếng thét trói thai âm, tất cả mọi người nhanh chóng ghé vào cửa sổ mặt trên đi xuống xem, bởi vì là hai chân chấm đất, đùi tử đồng giờ phút này ngã ngồi trên mặt đất mặt, hạ thể nào gặt bắt đầu đổ máu. hai chân máu tươi đầm địa, nhìn thập phần đáng sợ mà theo sau đuổi tới triệu minh chạy nhanh đẩy ra đám người liền thấy nằm trên mặt đất mặt thống khổ rên rỉ bùi tử đồng bùi tử đồng gắt gao mà ôm lấy chính mình hai chân nhưng là từ nàng hạ thể lại là bắt đầu không ngừng mà đổ máu toàn bộ mặt đất đều là máu tươi mà bùi tử đồng màu trắng bệnh nhân phục quần mặt trên đã bị máu tươi nhiễm hồng tiêu gia đang chuẩn bị đi tiệm cơm ăn đồ vật lại đi ra ngoài chơi trong chốc lát Quảng Bá bên trong liền cắm bá một cái tin nhanh, ngày trước buồn thị tiêu thi án, bao gồm chứ danh sĩ nghiệp gia Vương Hỷ cùng Bùi Sương Thịnh bị hại án tử, trải qua cảnh sát chứng thực, đã xác định là Bùi Tử Đồng việc làm. Bùi Tử Đồng ở bệnh viện thương tổn một người nữ cảnh, cũng bắt cóc một người nữ cảnh chuẩn bị chạy thoát, nảy lầu thời điểm hai chân bị quăng ngã đoạn, giờ phút này đang ở cứu rút. Mõm mỉ tiểu dịch ngẩng đầu nhìn nhìn Đồng Thu luyện, Đồng Thu luyện chỉ là duỗi tay sờ sờ tiểu dịch đầu nhỏ. Làm sao vậy? Tiểu dịch về sau muốn ngoan ngoãn, người xấu nhiều như vậy, nhất định phải học được bảo hộ chính mình. Lao Vu bà thật sự như vậy hư. Tiểu dịch tuy rằng đặc biệt chán ghét người này, nhưng là chuyện này đối tiểu dịch này hấu tiểu tâm linh vẫn là đánh sâu vào rất lớn, không nghĩ tới bùi tử đồng thật sự có thể làm được như vậy quyết tuyệt, mọc mì, thế giới này hảo nguy hiểm. Người cũng rất nguy hiểm. Tiêu thần lái xe tử thình lình tới một câu, tiểu dịch lập tức tạt mau. Cầm quyển sách trên tay liền lập tức ném tới tiêu thần trên vai mặt, tiểu thúc thúc, ta như vậy tiểu, ta nơi nào nguy hiểm, ngươi đừng bôi nhọ ta. Ngươi nhìn xem ngươi, này đều động thủ, may mắn ta thể trạng to lớn, bằng không ai kinh được ngươi này một tạp A. Tiêu thần còn duỗi tay xoa xoa bả vai. hư hư tiểu dịch đĩu môi, hư lạnh một tiếng, kia bộ dáng nạo kiểu thực. Tiêu ra một nhà bốn người vừa mới tới rồi khách sạn thời điểm, giám đốc liền lập tức đón đi lên, tiêu công tử. Tiêu Phu Nhân, Hoàng Nên Quang Lông, mà chung quanh mọi người bao gồm sở hữu phục vụ sinh đều đánh giá đồng thu luyện, vốn dĩ Tiêu Hàn ở xê thị chính là thuộc về cái loại này điệu thấp thần bí người, mà Tiêu Hàn càng là rất ít như vậy cao điệu xuất hiện ở khách sạn đại sảnh, giống nhau đều là chuyên trúc thang máy thẳng tới đỉnh tầng xa hoa nhất ghế lô. Muốn một cái rửa cửa sổ vị trí. Tiêu Hàn nói xong, giám đốc liền lập tức lánh Tiêu Hàn tới rồi một chỗ thập phần an tĩnh rửa cửa sổ vị trí. phía trước một cái bàn mặt trên ngồi người đều nhịn không được quay đầu lại xem này một nhà bốn người ai làm nhà này nhan giá trị đều như vậy cao đâu tiêu hàn cùng đồng thu luyện tự nhiên ngồi ở cùng nhau tiểu dịch chỉ có thể cùng tiêu thần ngồi ở cùng nhau chẳng lẽ ta không thể ngồi ở các ngươi trung gian sao tiểu dịch tức giận bĩu môi đáng thương hề hề nhìn đồng thu luyện đồng thu luyện duỗi tay méo méo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ đến đây đi lại đây nơi này ngồi không được Tiêu công tử trực tiếp cự tuyệt, dôi tay trực tiếp cầm đồng thu luyện đặt ở cái bàn phía dưới tay, lớn như vậy người, còn như vậy kiểu khí sao được, ngươi đừng con hán. Tiêu công tử lời này nói xong, ba người đều nhìn tiêu hàn, tiêu hàn còn lại là thong thả ung dung uống một ngụm trà, ta một tuổi thời điểm liền một người ăn cơm, ngươi đều mau năm tuổi. Chẳng lẽ còn không thể chính mình ăn cơm sao? Đồng thu luyện trong lòng ác hàn, ngươi xác định ngươi lấy được chiếc đua hoặc là cái mông sao? Nhìn cái gì, khẳng định có bảo mẫu tại bên người tiêu công tử uống ngụm trà, tiểu dịch còn lại là ở dưới trực tiếp rôi chân một chân đá tới rồi tiêu công tử trên đùi mặt, gì, vì sao không có, tiểu dịch đôi tay bái mặt bản, liền hướng phía dưới xem, ngạch, đặt đi, ngươi quá vô sỉ, chân của ngươi, cư nhiên cùng ngó mỹ đặt ở cùng nhau, còn có cái gì à, còn trang nghiêm trang, tiểu dịch hung tợn mà chỉ vào tiêu hàn, tiêu tiểu bộ dáng tựa hồ thập phần tức giận, Mọc mì, người nam nhân này quá vô sỉ. Ai u tiểu dịch nói không có nói xong, phần đầu đã bị tiêu hàn cầm chiếc đua gõ một chút, tiểu dịch duỗi tay ôm đầu, đáng thương hề hề nhìn đồng thu luyện. Mọc mì, người nam nhân đánh ta. Đồng thu luyện thật là muốn làm lưa này đôi phụ tử. Đồng thu luyện nhấc chân, hung hăng mà giống tiêu hàn chân một chút, tiêu hàn thiếu chút nữa không có kêu ra tới. Đồng thu luyện tựa hồ còn không cao hứng, kia không xem như tiêm tế góc dày. còn ở mặt trên liều mạng nghiền nát, tiêu hàn toàn bộ mặt giống như là táo bón giống nhau khó coi. Tiểu dịch đây là đạt đỉ của ngươi, cái gì người nam nhân này nam nhân kia, ta và ngươi nói qua tiểu hài tử không thể nói như vậy đi. Tiểu dịch điễu môi, hừ, mọ mỹ lại phê bình ta, không vui, hoàn toàn không vui. Ta đây đặt đỉ, người lão công khi dễ ta, làm sao bây giờ? Tiểu dịch ruôi tay sờ sờ đầu, vẫn là cảm thấy có điểm đau. Vậy ngươi ngoan ngoan ăn cơm, có sức lực có thể đánh thắng được đạt đi của ngươi không phải hảo. Ngậy! Đây là tình huống như thế nào, chung quanh người hầu vừa nghe lời này, đều có chút ngạc nhiên. Ta đây có thể đánh thắng được đạt đi, ta thật sự có thể đánh hắn sao? Vậy không phải chuyện của ta. Đồng thu luyện đôi tay một quán, tiêu hàn như thế nào cảm thấy này đối thoại như vậy quái gì đâu, nàng lại như vậy giáo dục hài tử sao? mà người chung quanh tắc bởi vì này một nhà ba người đối thoại đã cởi phiên bọn họ vốn dĩ cảm thấy như là tiêu gia tiêu công tử tiêu phu nhân hoặc là tiêu gia tiểu thiếu gia khẳng định cùng giống nhau đại gia tộc giống nhau đều là cái loại này cao cao tại thượng nhưng là tương phản không có một chút cái giá giống như là tầm thường nhân gia giống nhau tức khác cảm thấy thân dân rất nhiều 104 qua cơn mưa trời lại sáng khai quan nghiệm thi giờ phút này trong bệnh viện Cho rằng bùi tử đồng sự tình đã thấy quang, cho nên rất nhiều tin tức truyền thông đều đem bệnh viện đại môn phá hỏng, thành phố C này mấy khởi giết người án, vô luận là cái nào bị đơn độc lấy ra tới, đều là làm người nghe kinh sợ án tử, nhưng là cố tình hung thủ cùng phía sau màn kế hoạch, cư nhiên là cái nhược nữ tử, này có thể không ra ngoài mọi người dự kiến sao. Cho nên rất nhiều truyền thông đều muốn được đến độc nhất vô nhị tin tức, này không đều ở bệnh viện nơi này đổ chứ sao. Mà giờ phút này Triệu Minh đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài sôi nổi hỗn loạn đám người, đội trưởng, chúng ta người đã thoát ly sinh mệnh an toàn, tuy rằng cắt tới rồi ít hầu, nhưng là đơn giản, chỉ là tua nhỏ, máu đi vào một ít, sắc tới rồi phổi bộ, may mắn, cứu giúp kịp thời, đã thoát ly nguy hiểm, một cái khác cũng không có gì sự tình. Bùi tử đồng tình huống thế nào? Triệu Minh gần nhất thật sự cảm thấy có chút thất bại, một cái đồng thành tư đến rồi. Một cái bùi tử đồng, hai chân quăng ngã chặt đứt, bất qua án tử cũng coi như là phá, cuối cùng là không cần mỗi ngày đều bị cục trưởng nghiệm. Hai chân mắt cá chân đều là dập nát tính gãy xương, ném tôi xương cùng, rất có thể lưu lại cả đời đều phải ở trên giường mặt vượt qua, còn có chính là nàng lý mại nuốt một chút nước miếng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Triệu Minh nhìn lý mại liếc mắt một cái, như thế nào? Còn có cái gì ngươi nói không nên lời? Với mới bác sĩ kiểm tra ra tới, nàng trường kỳ làm dòng người, bụng có rất nhiều tàn lưu vật, yêu cầu kịp thời rửa sạch, nhất hư chính là cắt bỏ tử cung. Như vậy nữ nhân, như vậy tư mật sự tình, làm lý mại cái này hắc đại hán nói ra, nhưng thật ra thật sự làm hắn có chút khó có thể mở miệng, bất quá nàng đời này phỏng trừng đều phải sống ở giam cầm chúng, này đó đều không quan trọng. Triệu Minh nhìn ngoài cửa sổ, không hề nói cái gì. Mà giờ phút này ở nhà mặt thấy được tin tức đồng tu, lập tức đem điều khiển từ xa hung hăng màn nện ở tivi mặt trên, tivi hung hăng chấn động một chút, mặt trên xuất hiện một cái tiểu nhân vết nước, nhưng là tivi tin tức còn ở truyền phát tin, cư nhiên là nàng ở phía sau màn thao túng, cư nhiên là nàng. Đồng tu thật là nằm mơ đều không thể tưởng được chuyện này sẽ cùng bùi tử đồng có quan hệ gì, nhưng là tin tức mặt trên cảnh sát đã nói rất rõ ràng, tiện nhân này. nhưng là nên tìm người đem nàng lộng chết, liền tính là biết đùi tử đồng trung thân tàn tật, cũng là khó tiêu đồng tu trong lòng một ngụm ác khí. Đồng tu thật sâu mà hít một hơi, thật dài thư khẩu khí, một cái người hầu liền hoảng hoảng loạn loạn chạy xuống dưới. Tiên sinh, tiểu thư như thế nào đều không ăn cái gì, chúng ta như thế nào huy nàng đều không ăn, còn cắn ta một ngụm. Tiên sinh, tiểu thư nàng người hầu nói chồng nổi lên ống tay háo, phía dưới là hai hàng răng ẩn, rất sâu. đồng tu chỉ là phất tay làm nàng đi xuống mà chính mình chậm rãi đi lên lâu bên này đi một bên là có thể nghe thấy đồng thanh tư kia tiếng cười ở trống vắng biệt thử có vẻ phá lệ quỷ dị đồng tu vừa mới đẩy cửa đi vào mấy cái người hầu vừa vặn cấp đồng thanh tư thay đổi quần áo đồng thanh tư nhìn đến đồng tu liền cười hắc hắc đồng tu thật là tâm như đao cắt ta bởi vì đồng thanh tư điên rồi lúc sau cả người mặt bộ biểu tình đều văn mẹo này tươi cười nếu là từ trước Đồng tu khẳng định cảm thấy tâm hoa nộ phóng, nhưng là giờ phút này đồng tu cảm thấy giống như là có người bắt được ở trọc hắn ngực A. Thanh tư, hôm nay hảo điểm sao? Đồng thanh tư vẫn luôn ở uống thuốc, chính là cái loại này bệnh nhân tâm thần sẽ ăn dược, ngẫu nhiên sẽ có mấy cái giờ thanh tỉnh thời điểm. Nhưng là tuy rằng là thanh tỉnh, nhưng là đồng thanh tư lại không thể biểu đạt cái gì, chính là nói lời nói cũng biến mồm miệng không rõ. Đồng thanh tư nghiêng đầu nhìn đồng tu. lại hướng về phía Đồng Tu cười, ngươi phía sau có người. Đồng Tu sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ha ha, đồ ngốc, ngươi là đồ ngốc. Ha <cười> ha. đứng lựa, ha ha. Ngốc tử, ngươi hảo khôi hài đức quãng, bất quá Đồng Tu vẫn là có thể nghe được ra tới Đồng Thanh Tư đang nói gì đó, Đồng Tu chỉ có thể miễn cưỡng đối với Đồng Thanh Tư cười. Chầm rãi hướng đi Đồng Thanh Tư, đột nhiên Đồng Thanh Tư liền duỗi tay đủ tới rồi Đồng Tu tay. Như vậy thật cẩn thận đem đồng tu tay phóng tới miệng mình biên, sau đó đáng thương hề hề nhìn thoáng qua đồng tu. Đối với nữ nhi có đôi khi lộ ra loại này biểu tình, đồng tu là kháng cự không được, nhưng là... À, đột nhiên liền truyền đến đồng tu một thân kêu thảm thiết, bởi vì đồng thanh tư đột nhiên liền há mồm cắn đồng tu thủ đoạn, giống như là quỷ hút máu giống nhau gắt gao mà cắn đồng tu thủ đoạn, không biết nơi nào tới sức lực, đồng tu hoàn toàn tránh thoát không tới. Chỉ có thể phát ra hết thảm một tiếng Mà sở hữu người hầu đều bị hoảng sợ vừa lúc về nhà lấy đồ vật Đồng thanh lưu lập tức chạy lên lầu Thấy như vậy một màn Cũng là bị hoảng sợ Trực tiếp cầm lấy trong tay một châm chấn định tề Cũng mặc kệ chát nơi nào Trực tiếp chui vào đồng thanh tư cánh tay Nháy mắt đem bên trong chấn định tề Đẩy mạnh đồng thanh tư cánh tay bên trong Sau đó đem đồng tu thủ đoạn Cùng đồng thanh tư hàm răng bẻ ra Đồng thanh tư còn hướng về phía đồng tu nô cười. hắc hắc ngây Nhưng là đồng tu đau nước mắt đều phải rơi xuống, chỉ có thể gắt gao mà che lại thủ đoạn, mà đồng thành tư cư nhiên vươn đầu lươi liếm liếm miệng mình, ăn ngon ai, như vậy giống như là ăn kẹo tiểu hải tử, bất quá người xem trong lòng tê dại là được. Gia đình bác sĩ lại đây cấp đồng tu băng bó miệng vết thương, đồng tiến sinh, ta còn là kiến nghị ngài đem đồng tiểu thư đưa đến bệnh viện hoặc là viện điều dưỡng, này lưu tại trong nhà mặt sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện A. có thể xảy ra chuyện gì tình. Ta sẽ mướn bác sĩ lại đây chuyên môn khán hộ. Đồng tu thái độ thực kiên quyết, bác sĩ cũng không dám nói cái gì, nơi này dược, mấy ngày nay sáng trưa chiều các một lần, may mắn, đồng thiếu ra trở về kịp thời, bằng không này trên cổ tay mặt gần nếu như bị cắn nước, liền rất khó khôi phục vừa lúc cầm đồ vật đang chuẩn bị rời đi, đồng thanh lưu chuẩn bị rời đi, đồng tu trực tiếp gọi lại đồng thanh lưu, trong nhà mặt hiện ở đều như vậy. Ngươi còn muốn dọn ra đi. Vậy ngươi có thể đem nàng tiễn đi sao? Đồng thanh lưu hỏi lại đồng tu. Đồng tu hiển nhiên là sẽ không đồng ý. Vì cái gì muốn đem chính mình nữ nhi nốt ở loại địa phương kia. Huống hồ đồng thanh tư tinh thần đang ở chậm rãi khôi phục chung. Hiện tại có thể có một ngày mấy cái giờ thanh tỉnh lúc sau. Về sau khẳng định là càng dài. Tuyệt đối có thể khôi phục đến nguyên lai. Bất quá này chỉ là đồng tu ý nghĩ kỳ lạ thôi. Ta giấc ngủ vốn dĩ liền không tốt. Chính mình đều phải đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi tổng không nghĩ trong nhà mặt ra hai cái bệnh tâm thần đi. Đồng thanh lưu lời này nói, đồng tu hoàn toàn không biết nên trở về cái gì, chỉ có thể nhìn đồng thanh lưu ra cửa. Trên cổ tay mặt truyền đến đau đớn càng thêm mãnh liệt, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ đương đồng thanh tư hàm răng cắn vào đi thời điểm. Đồng thanh tư cái loại này hung ác, giống như là chưa thuần phục giã thu giống nhau, hoàn toàn không có một chút lý trí. Lúc ấy đồng tu đau lòng xa xa lớn hơn thân thể đau đớn. Giờ phút này tiệm cơm chung tiêu ra bốn khẩu, không khí cũng rất quái dị, đặc biệt là giờ phút này tiêu hàn cùng tiểu dịch đồng thời gắp một miếng thịt phóng tới đồng thu luyện trong chén, mọc mì, ăn rất ngon. Thật sự tiểu dịch hướng về phía tiểu dịch chớp chớp mắt lấp lánh, ánh mắt kia chính là an ta. Đương nhiên là ta kẹp càng tốt ăn. Tiêu hàn một bàn tay chống cằm, liền như vậy hướng về phía đồng thu luyện bức cái mị nhãn. đồng thu luyện thật là một cái đầu hai cái đại cái kia nàng có thể đều không cần ăn sao mà ở vào lốc xoáy ở ngoài tiêu thần còn lại là túi đầu đột nhiên đem cơm loại chuyện này chính mình vẫn là không cần chỗ lẫn nhân ra một nhà ba người sự tình cùng chính mình có nửa mao tiền quan hệ a ăn cơm no mới là quan trọng nhất đồng thu luyện chỉ là gắp một cây rau xanh phóng tới tiêu thần trong chén tiêu thần ngươi ăn nhiều một chút xem ngươi ăn rất thơm A tiêu thần trong miệng mặt cơm còn không có nuốt đến đi xuống, liền thu được đến từ mặt khác phụ tử hai người bất mãn tầm mắt. Sau đó tiêu hàn cùng tiểu dịch liền thay phiên cấp tiêu thần gấp đồ ăn, gấp đồ ăn gì đó, tiêu thần thật không ngại, tiêu ra còn không có cái gì thói ở sạch người. Nói nữa người trong nhà cũng không chú ý nhiều như vậy, chỉ là vì cái gì kẹp đồ ăn không phải rau xanh chính là cải trắng, ta không phải đồ chay động vật A, ta là ăn thịt động vật A, A. vì cái gì chiến hỏa vẫn là đốt tới chính mình nơi này a tiêu thần thật là khóc không ra nước mắt a chỉ có thể ăn trong chén mặt một đoàn màu xanh lục rau xanh tiểu thúc thúc ăn ngon không có phải hay không ta kẹp đặc biệt ăn ngon a tiểu dịch hướng về phía tiêu thần hì hì cười tiêu thần chỉ có thể một bên dùng bữa một bên gật đầu vì sao ở nhà hắn địa vị cư nhiên xếp hạng tiểu dịch mặt sau kỳ thật tiêu thần trước nay đều không có nhìn thẳng vào quá chính mình ở nhà mặt địa vị đó chính là Hắn ở nhà mặt kỳ thật trước nay đều là không có gì địa vị. Mà bọn họ du lịch ảnh chụp cũng thực mau chiếm cứ ngày đó báo chí đầu bản đầu đề. Lệnh hồ mặc giờ phút này đang đứng ở văn phòng thật lớn cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xuống toàn bộ thành thị, nhưng là tiêu thị cao ốc là toàn bộ thành thị trung tối cao kiến trúc, ở xê nhất phồn hoa trên đường phố mặt, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một cái người khổng lồ ở quan sát hết thảy. Lệnh hồ mặc đời này chưa từng có ở một người nam nhân trước mặt cảm giác thật sự thất bại, tiêu hàn cho hắn. Loại này thất bại cảm giác. Lệnh hồ mặc dối tay đem báo chi xoa nát, trực tiếp ném vào thùng rác bên trong, mà hắn trên bàn. Giờ phút này chính phóng một chương thiệp mời, tiêu hàn công ty lễ kỷ niệm, thiệp mời nhan sắc không phải bắt mắt màu đỏ, mà là thanh lãnh màu lam, bối cảnh là một bích như tẩy mặt hồ, xanh lam sắc mặt nước, mặt trên là tuyết liên, thuần trắng tuyết liên. bất kỳ nhiên khiến cho lệnh hồ mặc nghĩ tới tiêu hàn cùng đồng thu luyện hai người tiêu hàn con ngươi là ngươi xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không quên màu lam có thể thâm thúy như là sâu nhất biển rộng có thể thuần túy như là nhất không tì vết ngọc xanh nhưng là để cho người ấn tượng khắc sâu vẫn là tiêu hàn cái loại này vân đạm phong khinh thoạt nhìn cùng thế vô tranh kỳ thật hắn đã đem sở hữu hết thảy đều gắt gao mà nắm chặt ở trong tay mặt tiêu thị cố nhiên điệu thấp nhưng là tiêu thị lại ở xét đánh không kịp bưng thai gian đã chiếm cứ thành phố xê kinh tế mạch máu cho nên nói tiêu hàn như vậy nam nhân là rất nguy hiểm lệnh hô mặc phía trước cảm thấy người khác kêu hắn tiêu công tử chỉ là bởi vì hắn diện mạo hiện tại nghĩ đến tiêu hàn là từ trong xương cốt mặt tản ra nho nhã nhưng là cái loại này tinh kế bị người bản lĩnh cũng là mang theo nghệ thuật có thể nói giết người không thấy máu cái loại này nay trương thiệp mời loại này thiết kế có thể nói là độc đáo tuyết liên, hồ nước, màu lam, màu trắng. Lệnh hồ mặc suy sụp ngồi ở ghế trên mặt, nhắm mắt lại, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại, luôn là cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy. Kết quả là lại hai bàn tay trắng, chính là ô yếm nữ nhân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đầu nhập người khác ôm ấp. Giờ phút này cố ra đang ở an tĩnh ăn cơm, đúng vậy, là phi thường ăn tĩnh ăn cơm, ngẫu nhiên có thể nghe thấy ly bản giao nĩa thanh âm. Nhưng thật ra tuyệt đối nghe không thấy người ta nói lời nói thanh âm, mà thật dài bàn ăn, Cố thị vợ chồng cùng Cố Bắc Thần thi thi phân biệt ngồi ở hai đầu, Cố San Nhiên cảm thấy cùng Cố Bắc Thần ăn cơm quả thực là chịu tội a, một bữa cơm ăn xong tới xác định vững chắc muốn tiêu hóa bất lương, Cố San Nhiên cầm chiếc đũa chọc chọc cơm. San Nhiên, không muốn ăn ngươi liền đi xuống, ngươi loại này hành vi chẳng lẽ là ở hướng ta kháng nghị sao? Cố Bắc Thần ưu nhã uống lên ngụm rượu vang đỏ, sau đó đặc biệt nho nhã cầm lấy chiếc đũa, động tác cực hạn đẹp, chính là gấp đồ an thoạt nhìn đều là một loại hưởng thụ. Nạnh, không có, tuyệt đối không có. chơi ạ, đôi mắt này là như thế nào lớn lên, ta chọc chọc ta chính mình cơm cũng có thể bị thuyết giáo, thật là đủ rồi. kia liền hảo hảo ăn cơm, đừng nói chuyện. cố bác thần loại này tròm xử nữ hơn nữa có thói ở xe người, chính là bộ dáng này, sự tình gì đều phải yêu cầu hoàn mỹ. Chính là ăn cơm thời điểm, cũng không chuẩn người khác nói chuyện, thi thi liền làm được thực hảo, thi thi hoàn toàn không nói cái gì, chỉ là lo chính mình ăn cơm, ăn xong muốn đi, vừa mới xoa xoa miệng, cố bác thần liền gắp một miếng thịt đặt ở thi thi mâm chung thân ái, ta đã no rồi. Ngươi tổng cộng ăn tam căn rau xanh, bốn khẩu rau xà lách, nửa cái quả táo, uống một ngụm canh, cố bác thần nói xong, thi thi mặt thiếu chút nữa banh không được, bất quá nàng vẫn là thật sâu mà hít một hơi. Đáng thương hề hề nhìn cố bắc thần, nhưng là cố bắc thần túi đầu như cũ là ưu nhã thông dong ăn đồ vật thi thi ở trong lòng mặt giết đảo người nhà, cố bắc thần, người nhà nhà. Ta ăn nhiều ít ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng làm gì. Kỳ thật bọn họ này bữa cơm đã ăn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cố san nhiên cùng cố nam xanh đều rất tò mò. Thi thi là như thế nào làm được, thời gian dài như vậy liền ăn như vậy điểm đồ vật Thi Thi rỗi tay lôi kéo cố bác thần quần áo, cái kia. Ta hôm nay không quá đói. Ngươi buổi sáng ăn nửa cái quả táo nửa ly sữa bò cố bác thần bưng rượu vang đỏ uống một ngụm, rỗi tay sửa sửa bị Thi Thi chảo có chút nếp hốn quần áo, đem này mấy khối thịt ăn. Thi Thi nhìn cố bác thần gấp mấy khối thịt đặt ở chính mình mâm bên trong, mẹ nó, thịt nạc ta cũng liền nhịn. vì sao còn có thịt mỡ, cố bác thần gấp đồ ăn liền buông xuống công đũa. cố bác thần người này trói ở sạch lợi hại hơn nữa lại có rất nhỏ cưỡng bách trứng gấp đồ ăn gì đó tự nhiên là công đũa sẽ không dùng chính mình chết đũa không thể can ăn cố bác thần người chơi ta đâu ta còn sẽ không ăn thi thi lời này không có nói xong cố bác thần tốc độ càng mau trực tiếp gấp một miếng thịt trực tiếp nhét vào thi thi trong miệng mặt thi thi đôi mắt nháy mắt mở rất lớn ta tin tưởng ngươi là sẽ không nổ ra Cố bác thần nói ưu nhà uống lên ngụm rượu vang đỏ, kia cấm dục trên mặt mặt giờ phút này khó được lộ ra vẻ tươi cười. Đối diện hai người lập tức thúi đầu bắt đầu ăn cơm. Này hai người nếu là khai chiến, tuyệt đối là thế giới đại chiến cấp bậc A, vẫn là chạy nhanh ăn xong chạy trốn quan trọng. Cố thị vợ chồng cơm nước xong, cho nhau xử cái ánh mắt, cố nam xanh lôi kéo cô san nhìn tay, liền trực tiếp đi ra ngoài, đột nhiên một cái mâm liền từ bọn họ bên cạnh người bay qua đi. Sau đó phía sau chính là các loại ly bàn rơi xuống đất thanh âm, chờ đến này hai người quay đầu lại thời điểm, cố bác thần như cũ là quần áo người chết mặt, trong tay như cũ bưng kia một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng suýt uống một ngụm, nhưng là thi thi còn lại là đôi tay veo eo, nơi nào còn có ngày thường tao quý. a, cố bác thần, ngươi nha, ngươi còn uống rượu thi thi một tay ở trước mặt phẩy phẩy, tựa hồ muốn giảm bất chính mình táo bạo tính tình, nhưng là hiển nhiên không được. Ngươi nhà, ngươi còn như vậy, ta thật sự không khách khí. Ngươi vẫn luôn không có khách khí. Cố bác thần chỉ chỉ trên mặt đất mặt rách nát ly bàn, còn có. Chú ý hình tượng, bên kia còn có tiểu bối đang nhìn đâu. Thi thi một cái mắt lạnh bắn xuyên qua, cố nam xanh quyết đoán lôi kéo cố san nhiên đi ra cái này thị phi nơi. Hai người kia nếu là ở bên nhau, tốt thời điểm gắn bó keo sơn, không tốt thời điểm, kia lực phá hoại. quả thực có thể cùng vũ khí hạt nhân nổ mạnh đánh đồng cái kia san nhiên bà bối có sự tình ta tưởng cùng ngươi kiến nghị một chút cố nam xanh nhìn cố san nhiên trực tiếp bỏ đi áo khoác mẹ nó vừa mới sợ tới mức ra một thân hãn này hai người cãi nhau một bên xảo đi à đừng thai họa chúng ta à cố san nhiên vừa nghĩ một bên đem áo khoác cởi đi cầm lấy một bên màu đen đai đeo trực tiếp tròng lên Bó sát người quần áo đem cố san nhiên hoàn mị thân hình thể hiện rồi ra tới. Giống như thật sự có chút béo cô san nhiên méo méo trên eo mà thịt, trông nuôi từ bé, ngươi vừa mới muốn cùng ta nói cái gì tới. Cố san nhiên vừa mới quay đầu lại, cố nam xanh trực tiếp bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem cố san nhiên đẻ ở trên giường mặt, ta cảm thấy ăn uống no đủ, nên tiến hành một ít hữu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Cố san nhiên rối tay nhéo nhéo cố nam xanh cảm. san nhiên bạo bối ngươi cảm thấy cái này để nghĩ thế nào cái dạng gì hoạt động là hữu hích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh a cố san nhiên còn cố ý đối với cố nam xanh lỗ thai a một hơi thành công cảm giác được cố nam xanh thân thể một chút cứng đờ cố san nhiên ha hả cười chính là có thể làm ngươi giảm béo thành công cũng sẽ không mệt ngươi vận động lâu cố nam xanh nói túi người liền đè ép đi lên cố san nhiên một cái xoay người trực tiếp đem cố nam xanh đè ở dưới thân Cố san nhiên tựa như cái nữ vương giống nhau, đem chính mình đầu tóc liêu lên, cầm lấy dây buộc tóc liền đem đầu tóc chất lên, lộ ra tuyết trắng mê người cổ cùng tình xảo mê người xương quay xanh, còn có trước ngực no đủ cũng là nhìn một cái không sót gì. Trong nuôi từ bé, ta cảm thấy cái này đề nghị chẳng ra gì. Cố san nhiên giống cái nữ vương cưới ở cố nam xanh trên người mặt, cười dôi tay ngoéo một cái cố nam xanh cảm. Ta cảm thấy không tồi a, ngươi tưởng tại thượng tại hạ. đều tuy ngươi hoặc là khẩu vị trọng cố nam xanh thử đề ra một câu chẳng lẽ thi thi tỷ nói chính là đối san nhiên bảo bối thích chính là khẩu vị trọng chính là không có phụ liệu tới khẩu vị trọng cố san nhiên trực tiếp xoay người đi xuống từ trong ngăn kéo mặt lấy ra cố nam xanh cơ hồ là không mang cả vạn này không phải có san nhiên bảo bối nguyên lai là ép thể chất ta ngươi nha cố nam xanh ta đợi chút khiến cho ngươi biết Lao nương là S vẫn là M, cố san nhiên nghĩ, trực tiếp đem cố nam xanh đôi tay trực tiếp cột vào giường hai đầu, sau đó vô vô tay, hảo. Chúng ta đây tiếp tục cố nam xanh nháy mắt lấp lánh, vẻ mặt khát vọng nhìn cố san nhiên, cố san nhiên ghé vào mép giường, duỗi tay vô vô cố nam xanh mặt, không phải muốn phụ liệu sao. Ta này không phải cho ngươi làm ra sao. Dư lại chính ngươi chơi đi cố nam xanh trên mặt mặt cười trực tiếp cưng ở khoe miệng. San Nhiên bà bối, không mang theo ngươi như vậy. Như thế nào? Tưởng phản kháng. Cố Nam xanh liên tiếp lắc đầu, điểm này tuyệt đối không có a, Cố San Nhiên cười cúi người ở Cố Nam xanh môi đỏ mặt trên hôn một cái, "Vậy ngoan, ta đi tắm rửa một cái, ngươi ngoan ngoãn đợi nói Cố San Nhiên còn cố ý học thi thi lắc ngông chi liền đi vào rửa mặt, gian, mấu chốt là Cố San Nhiên cái này mà nữ cư nhiên không có đóng cửa. Cố nam xanh chỉ cần dùng sức ngẩng đầu vừa thấy là có thể thấy cô san nhiên mạn rượu dáng người, này quả thực là nhân gian địa ngục có một cò A. Chờ đến đồng thu luyện trên cổ mặt thương hảo, đã là nửa tháng chuyện sau đó, trong lúc này, nàng cùng tiêu hàn cảm tình cũng coi như là tiến bộ vượt bậc. này sáng sớm lên, tiêu hàn trực tiếp xoay người đem đồng thu luyện đè ở dưới thân, tiểu luyện, có thể hay không đừng đi đi làm A, bồi ta ngủ tiếp một lát nói trực tiếp túi người hôn lên đồng thu luyện. Đồng thu luyện còn lại là cười chậm rãi đáp lại Tiêu Hàn. Một hôn kết thúc, Tiêu Hàn đem vùi đầu ở đồng thu luyện cổ chỗ. Hảo, đừng náo loạn, chạy nhanh lên rửa mặt, đợi chút không phải muốn đưa ta đi cục cảnh sát sao. Hôm nay không phải có việc gì thế. Tiêu Hàn gật gật đầu, nhưng là vẫn là ở đồng thu luyện chỗ cổ cọ cọ, tân mọc ra tới hồ cha, làm cho đồng thu luyện ngứa. đồng thu luyện rối tay vô vô Tiêu Hàn bối. Tiêu Hàn trực tiếp một tay đem đồng thu luyện ôm lên. đồng thu luyện theo bản năng hai chân trực tiếp bàn ở tiêu hàn tinh tráng trên eo mặt uy không phải nói tốt đi rửa mặt sao ngươi lại nháo cái gì a đồng thu luyện sợ tới mức mặt đều có chút trắng tiêu hàn còn lại là nhẹ mổ đồng thu luyện môi đỏ dọa ngươi nói đi phóng ta đi xuống nhưng là tiêu hàn đây là đôi tay trực tiếp nâng lên đồng thu luyện cái mông liền hướng rửa mặt ra đi ôm ngươi qua đi ngươi thật đúng là nhảm chán đồng thu luyện tuy rằng nói như vậy Nhưng là đôi tay ôm vòng lấy tiêu hàn cổ, nhẹ nhàng ghé vào tiêu hàn đầu vai, ta cũng tưởng nhiều bồi bồi ngươi cùng tiểu dịch, nhưng là tôn thúc thúc sự tình ta không nghĩ người khác nhúng tay. Ta hiểu, yên tâm đi, ta cùng tiểu dịch đều như vậy hiểu chuyện, ngươi phải hảo hảo công tác đi thôi. Tiêu hàn buông đồng thu luyện, hai người liền song song cùng nhau đánh răng rửa mặt, tựa hồ mười mấy ngày nay hai người đã dưỡng thành mười mấy năm thói quen giống nhau. chính là xúc miệng tần suất cùng thời gian đều là giống nhau như lúc. Đồng thu luyện xuống lầu thời điểm, tiểu dịch đã lôi kéo đại nhân chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, chà chà còn lại là hoan thoát ở một bên nẻ nhót, nhưng là đại nhân lại là chết sống cũng không chịu động, chỉ là ăn vạ trên mặt đất mặt nhưng kính đánh hà hơi, này mặt sau ván kẹp còn không có mở ra, mỗi lần đều là kéo một chân đi theo tiểu dịch cùng chà chà mặt sau, nhìn cũng là đủ đáng thương. Được rồi. Ngươi cùng trà trà đi trước đi, đại nhân khiến cho hắn nghỉ ngơi một ngày hảo. Đồng thu luyện rũi tay sờ sờ tiểu dịch đầu, đại nhân vốn dĩ vẫn không núc nhích, nhìn đến tiêu hàn liền cọ tới cọ lui cọ tới rồi tiêu hàn bên chân, tiêu hàn ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra rồi một chút đại nhân khôi phục tình huống, đại nhân còn lại là trực tiếp nhảy tới tiêu hàn trong lòng ngược mặt. Ngươi cái cho săn, trà trà, chúng ta đi. Hư tiểu dịch vừa thấy đến đại nhân như vậy thích tiêu hàn. Trong lòng liền giận sôi máu, cái này chó săn, chẳng lẽ là nhìn ra tiêu hàn ở nhà mặt địa vị vẫn là như thế nào, liền thích bai tiêu hàn, bất quá đạt đi cũng không yêu để ý đến hắn là được, nghĩ đến này, tiểu dịch trong lòng tựa hồ cũng cân bằng một chút. Tiêu hàn đưa đồng thu luyện đi cục cảnh sát, quay đầu lại liền trực tiếp đi công ty, này tới rồi cục cảnh sát lúc sau, đồng thu luyện quay đầu lại lấy quần áo, thình lình phát hiện đại nhân cư nhiên nằm ở quần áo phía dưới. Cái kia đồng thu luyện chỉ chỉ mặt sau đại nhân, tiêu hàn vừa quay đầu lại nhìn đến đại nhân mặt đều tái rồi, hắn vừa mới cùng quý viễn hẹn nửa giờ sau tiến hành cao tầng hội nghị, hiện tại hủy bỏ cũng không còn kịp rồi, lại không thể đem đại nhân ném cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện đợi chút muốn xuất hiện tràng. ngươi mang theo đại nhân đi mở học hảo, dù sao đại nhân tướng oan Đồng thu luyện nói chạy nhanh liền nhảy xuống xe tử, nhưng là bị tiêu hàn một phen túng chặt, như vậy đắc ý. Tiêu hàn nhướng mày nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện lắc lắc đầu, nhưng là vẫn là nhịn không được cười lên tiếng âm, tiêu hàn tự mình tiến lên, hôn đồng thu luyện một chút, hảo, chạy nhanh vào đi thôi, đại nhân hôm nay liền về ta chiếu cố. Cho nên mọi người liền thấy được bọn họ anh minh thần võ tiêu công tử, tiêu tổng tài, ở hơn 10 ngày không có xuất hiện lúc sau, cư nhiên ôm một con cẩu xuất hiện, mấu chốt là vẫn là cái tàn phế cẩu, này còn thượng ván kẹp đâu. Này cậu ghé vào tiêu công tử trong lòng ngực mặt lăng là mí mắt đều không có nâng một chút, cái giá nhưng thật ra rất lớn. Cho ta đảo ly trà xanh, cấp đại nhân lộng điểm sữa bò. Tiêu công tử tiến văn phòng thời điểm cái kia có chút ngốc ngốc tiểu cô nương nói, kêu bí thư sửng suốt nửa ngày, tổng tài này ở nhà hơn 10 ngày, khẩu vị đều thay đổi, trà xanh. kia đại nhân lại là ai a Chẳng lẽ là đợi chút có khách nhân muốn lại đây, kết quả bí thư bi thôi. đương tiêu hàn nhìn nhìn kia một ly sữa bỏ thời điểm đại nhân còn lại là mở to mắt bất mạn hướng về phía cái kia tiểu cô nương mắt trần trắng cô nương này vốn dĩ liền có chút ngốc giờ phút này trực tiếp ngốc ở nơi đó nàng đây là bị một cái cậu xem thường sao chẳng lẽ là tổng tài gia cậu là có thể khinh bỉ người khác sao hào đi là có thể tiểu cô nương buông xuống đầu ngươi chẳng lẽ làm đại nhân cùng ngươi giống nhau bưng cái ly uống sao Đi lộng cái mâm lại đây. Tiểu cô nương cũng coi như là minh bạch, này chỉ đen thui tiểu cẩu cư nhiên chính là đại nhân A, này lấy cái tên, nhân gia không đều là mau mau, hoa hoa gì đó sao? Hoặc là nhị mau, a mau. Vì sao tới rồi tổng tài nơi này cẩu đều có thể kêu đại nhân? Ta lập tức đi. Ai làm nhân gia là tổng tài đâu, mà ngươi chính là cái viên chức nhỏ đâu. Cho nên ở lúc sau cao tầng hội nghị mặt trên. tất cả mọi người chú ý tới tiêu hàn bên chân ngủ một con chó là thực an tĩnh không sai chỉ là tiêu hàn nghe bọn họ hội báo có chút không thú vị trực tiếp đem đại nhân ôm tới rồi trong lòng ngược mặt chậm rãi trêu đùa lên này trong phòng hội nghị mặt luôn là sẽ truyền ra cẩu tiếng kêu nhất xấu hổ không gì hơn đương một cái cao tầng lên tiếng kết thúc chúng ta đại nhân tán thành kêu một tiếng sau đó mọi người chỉ có thể nghẹn cười sau đó chúng ta tiêu công tử trong lòng cư nhiên ác thú vị nghĩ Về sau mở họp nhảm chán, nếu có thể trêu đùa một chút đại nhân cũng không tồi, nếu là các cao tầng đã biết tiêu công tử loại này ác thú vị, khẳng định muốn chết tâm đều có. Giờ phút này ở cục cảnh sát đồng thu luyện, lại một lần gặp được Hà Tuy, Hà Tuy thoạt nhìn so với phía trước gầy ốm một ít, có thể không gầy sao. Làm bộ đội đặc trùng, mỗi ngày đều phải tiếp thu cao cường độ huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện là ác không thể thiếu, nhưng là vừa nhớ tới ca ca sự tình. Lại là cuộc sống hàng ngày kho ăn, này mỗi ngày ăn đến thiếu, tiêu hao nhiều, tự nhiên liền gây lợi hại. Hơn nữa thời tiết này trầm rãi nhiệt, tử ngoại tuyến cũng tưởng, phơi đến so ngày thường càng đen. Đồng Pháp y để, phiền thoái ngươi. Hà tuy hướng về phía đồng thu luyện gật gật đầu, đồng thu luyện chỉ là gật gật đầu, mà này gần nhất thành phố C cũng không có gì trọng đại án tử, đều là một ít ăn trộm ăn cắp, này dùng đến trọng án tổ địa phương cũng không nhiều lắm. Triệu Minh này nhóm người nhưng thật ra quá đến rất dễ chịu. Đồng Pháp y kìa, ngươi đã đến rồi, địa phương ở nông thôn, còn có chút xa, phỏng chừng lái xe này một đi một về muốn tới chẳng vạng, bất quá ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ an toàn đưa ngài trở về. Lý Mại cười nói, chỉ là đồng thu luyện cảm thấy này, Lý Mại như thế nào càng thêm đen, này hàm răng nhưng thật ra trước sau như một lại bạch lại lượng. Mà lần này xuống nông thôn còn lại là bởi vì yêu cầu đi một lần nữa kiểm tra Hà Tĩnh quan tài, cũng kiểm tra một chút trong quan tài mặt người có phải hay không thật sự Hà Tĩnh, ngồi ở xe mặt trên thời điểm, Hà Tuy cũng nói bọn họ huynh đệ một ít tình huống. Nhà bọn họ bên trong lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền qua đời, huynh đệ hai người là sống nương tựa lẫn nhau, hai người là dựa vào quê nhà mặt quê nhà hương thân giúp đỡ, lúc này mới có thể đi học, lúc sau tới rồi tuổi. Huynh đệ hai người đều quyết định không hề đọc sách, mà là dứt khoát kiên quyết đi tham gia quân ngũ, ở quân đội bọn họ là không lo ăn uống, cho nên sở hữu tiền lương cùng phúc lợi bọn họ đều là toàn bộ lấy về tới hồi báo quê nhà hương thân. Kỳ thật nói tới đây, tất cả mọi người đã minh bạch, này đối huynh đệ trước kia quá đến có bao nhiêu không dễ dàng, nhưng là lúc sau ca ca lại đột nhiên bị bộ đội khai trừ rồi, mà lúc sau Hà Tuy cũng không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên liền vào ngục giam, mà Hà tuy lúc ấy ở chấp hành nhiệm vụ, cùng ngoại giới là hoàn toàn cách ly, hoàn toàn không hiểu chính mình Kaka đã xảy ra chuyện, mà chờ đến chính mình trở về lúc sau, bọn họ nói Hà Tĩnh đã chết ở trong ngục giam. Kỳ thật ngay từ đầu phụ thân tưởng noi theo xạ điêu anh hùng chuyện bên trong quách tĩnh Dương Khang cho chúng ta lấy tên, phụ thân phía trước cũng đọc quá một ít thư, sau lại Kaka sinh ra, đã kêu Hà Tĩnh. Nhưng là người khác nói Dương Khang là cái người xấu, cho nên hắn đem liền đem ta sửa lại tên, vì cảnh kỳ chúng ta, làm chúng ta không cần làm cái loại này chỉ biết thỏa hiệp người, liền cho ta lấy tên Kêu Hà Tuy. Bình Định Lý mại cái này đại quê mùa hiển nhiên là không hiểu. Bình Định vốn là dân quốc chính phủ từng thiết lập quá nhiều Bình Định công sở, ý đồ giữ gìn khu vực thế cục, Quá khứ phản động chính phủ không màng lý lẽ đạo nghĩa, khiến người dân khuất tùng với bạo lực cùng cường quyền dưới lấy cầu yên ổn ý tứ. Hiện đa dụng với hình dung chính sách tính thủ đoạn, là một loại thông qua ở nào đó khả năng dẫn tới chiến tranh sự vụ thượng làm nhượng bộ tới lấy lòng nào đó hùng hổ dọa người đối thủ cạnh tranh ngoại giao chính sách. Giống nhau dùng cho nghĩa xấu. Bất quá làm cảnh giác nhưng thật ra khá tốt. Bạch Thiếu Ngôn giải thích nói. Tiểu Bạch, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái học bá a Lý mại rối tay đấm một chút bạch thiếu ngôn bả vai, bạch thiếu ngôn rối tay xoa xoa bả vai, này đó đại quê mùa, mỗi lần xuống tay đều như vậy trọng, như thế nào lại một cái đàn bà nhi dường như, có như vậy đâu sao? Lý mại nói còn ở chính mình ngực đấm vài cái. Không đau a? Ngươi cái đại quê mùa, ta lười đến cùng ngươi nói. Bạch thiếu ngôn trừng mắt nhìn lý mại liếc mắt một cái. Ai đù, tiểu bạch, ngươi còn đừng không phục. Ngươi nhìn xem ngươi này tay nhỏ chân nhỏ hai người nói cư nhiên liền đặng cái mũi lên mặt, mà Hà Tuy ở một bên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, đồng thu luyện rối tay vô vô Hà Tuy bả vai, yên tâm đi, không phải ca ca ngươi nói, chúng ta tuyệt không sẽ đem loại chuyện này vu khống ở một cái qua đời nhân thân mặt trên, yên tâm đi, Ân. Hà Tuy sườn mặt thập phần cương nghị tràn đầy trầm trọng, tựa hồ này xe môi đi phía trước một chút, tâm tình của hắn liền càng ngày càng trầm trọng, Hắn minh bạch việc này lộ ra quỷ dị, nhưng là hắn lại không nghĩ chính mình ca ca không duyên cớ lương đeo loại này tội giết người danh. Tuy rằng bọn họ đồng dạng đều là bộ đội đặc trùng xuất thân, trên tay mặt đã không sạch sẽ, nhưng là loại này tội danh hắn không nghĩ làm ca ca lưng đeo. Khai quan nghiệm thi là duy nhất có thể hoàn nguyên hắn ca ca trong sạch người, hơn nữa cảnh sát cũng không phải nói không thông biết hắn, trực tiếp đi khai quan nghiệm thi đi, kỳ thật cảnh sát đối mặt giết người án. Hơn nữa là cầm súng giết người án, nếu là chính mình không phối hợp nói, cảnh sát kỳ thật là có thể chính mình trực tiếp đi khai quan nghiệm thi, không cần chờ chính mình lâu như vậy, có lẽ là suy xét tới rồi cảnh sát cùng quân đội vốn dĩ liền có chút xấu hổ quan hệ đi. Bất quá cảnh sát như vậy vẫn là làm Hà Tuy trong lòng cảm thấy hơi chút an tâm một ít, nếu là cảnh sát trực tiếp qua đi khai quan nghiệm thi, dựa theo hắn tính tình nóng nảy, phòng trưng ở cục cảnh sát là có thể cùng bọn họ làm lên. Xe tại hạ cao tốc lúc sau, thực mau tiến vào một cái tương đối hẹp hỏi tiểu đạo, xe bắt đầu biến sốc nảy, hơn nữa chung quanh đều là che trời đại thụ, mở ra cửa sổ xe, có thể nghe thấy cái loại này ập vào trước mặt cây bạch dương thụ tươi mát hương vị, hơn nữa côn trùng kêu vang điệu kêu, liếc mắt một cái xem qua đi, rất ít có thể nhìn thấy phong úp, đều là tảng lớn đồng ruộng, mà đồng ruộng là bị này đó cây bạch dương thụ ngăn cách, thoạt nhìn thập phần tươi mát tự nhiên. Thực mau liền đến, nơi này đều là quê nhà nhân trùng điển. Chúng ta thôn phía trước tương đối bần cùng, cây bạch dương thụ thực kiếm tiền, cho nên trong thôn mặt cơ hồ nơi nơi đều là cây bạch dương thụ. Ta ca mộ trước cũng loại một cây, hiện tại cũng rất cao hà tuy nhìn cây bạch dương thụ, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn đã mau hai năm không có đã trở lại, không nghĩ tới một hồi tới cư nhiên là bởi vì loại chuyện này. Cây bạch dương thụ là khá tốt. Bó củi nhưng cung giống nhau kiến trúc cập chế tác khí, cụ chi dùng, vỏ cây nhưng để hoa du cây bạch dương thụ cô thực, tùng thực với sân nhà, công viên mặt cỏ, chỉ bạn, quanh hồ hoặc liệt thực với bên đường đều thập phần đẹp, có một thời gian, nhà của chúng ta lão gia tử tương đối mê luyên cái kêu kêu cây bạch dương thi nhân. Bạch thiếu ngôn nhìn chung quanh tảng lớn cây bạch dương lâm, nơi này yên lặng là thành thị sở không có, tuy rằng thành thị phồn hoa tiến bộ. Nhưng là tựa hồ nơi này mới có thể càng làm cho người an tĩnh. Khó trách có người nói muốn làm một thân cây tới, làm một thân cây khá tốt à, ta, ta cũng muốn làm một thân cây. Liền một cây cây bạch dương thụ hảo bạch thiếu ngôn nói xong, đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạch thiếu ngôn. Cây bạch dương thụ là cây lương tính. Đồng thu luyện nói xong, trong xe mặt phát ra vài tiếng cười hầm lên, bạch thiếu ngôn mặt tức khắc đỏ, cây lương tính. Hảo đi, tự nhiên còn có như vậy thụ. Bạch thiếu ngôn có vẻ thập phần xấu hổ, về sau nếu là nói làm một thân cây gì đó, nhất định phải tuyển hảo thực vật. Cư nhiên còn có cái gì cây lương tính? Mà xe chậm rãi dừng lại, Hà tĩnh phần mộ một bên chính là Hà tuy cha mẹ phần mộ, không có hoa lệ trang trí, chính là một cái đống đất, bất quá bên cạnh mặt trường một cây cây bạch dương thụ, đã rất cao, nơi này ánh mặt trời sung túc, thực thích hợp loại này thực vật sinh trưởng. triệu minh nhìn nhìn, khiến cho người lập tức động thủ. Không hiểu muốn kiểm nghiệm bao lâu, tốt nhất thừa dịp trời tối phía trước có thể trở về. Hà tuy còn lại là duỗi tay đem hà tĩnh mộ bia lau khô, kỳ thật không quá bẩn, thoạt nhìn vẫn là tương đối sạch sẽ, hẳn là các hương thân thường xuyên lại đây quét tức đi, biết nhà của chúng ta hàng năm không có người trở về. Hà tuy tay thực thô ráp, đặc biệt là hổ khẩu địa phương, nhìn ra được tới thật dày vết chai, hơn nữa hà tuy giờ phút này biểu tình lộ ra nhàn nhạt ôn nhu. Có quốc gia đem loại này thụ làm quốc thụ, loại này thụ ở là cây còn không có mọc ra tới thời điểm cũng đã nở hoa rồi, nghe nói khi đó nở hoa thật xinh đẹp. Đồng thu luyện dối tay vướt cây bạch dương thụ vào cây, bóng loáng như là giấy trắng giống nhau, hà tuy gật gật đầu, là thật xinh đẹp. ngươi biết cây bạch dương thụ hoa ngữ là cái gì sao? Đồng thu luyện dựa vào trên cây mặt, nhìn hà tuy. Bạch thiếu ngôn cầm bình nước uống lên nước miếng, lão sư, đây là thụ. Cư nhiên còn sẽ nở hoa, nở hoa liền tính, thật đúng là có cái gì hoa ngữ sao? Hà tuy cũng nghi hoặc lắc lắc đầu. Cây bạch dương thụ hoa ngữ là, sống hay chết khảo nghiệm. Đồng thu luyện nói xong, Hà tuy trong lòng giật mình, loại này thụ hoa ngữ thế nhưng là cái này, tựa hồ ở tượng trưng cho cái gì, nhưng là Hà tuy có nói không nên lời đây là tượng trưng cái gì, chỉ là nhìn nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện còn lại là đã nghiêng đầu nhìn triệu minh bọn họ huy mổ hôi như mưa công tác, hà tuy chỉ là rối tay vớt ve tấm bia đá, không hề nói cái gì. Đã thấy bốn 5 người nỗ lực phía dưới, thực mau lộ ra màu đen một chất quan tài. Các ngươi đang làm cái gì? Một trăm linh năm bút lợi giết người không thấy máu. Mọi người quay đầu lại thời điểm, liền thấy là mấy cái thôn dân, trong tay cầm cái cuốc, chính vội vã chạy tới, hà tuy lập tức chạy qua đi. Giải thích hảo một thời gian, thôn dân không có rửa lại đây, nhưng là lại đều vây quanh ở này chung quanh, làm cho bọn họ này đàn cầm sẻn cảnh sát nhân dân trong lòng đều cảm thấy quái quái. Hơn nữa mọi người nhìn bọn họ ánh mắt, thật giống như là bọn họ là trộm mộ tặc giống nhau, xem bọn họ một đám không biết như thế nào, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Hà tuy qua đi giải thích hơn nửa ngày, những người đó vẫn là dùng một loại đặc biệt quái dị ánh mắt nhìn bọn họ, Các thôn dân vẫn là không yên tâm, liền phải đến xem, các ngươi đừng để ý. Hà Tuy giải thích nói, Hà Tuy giờ phút này ở trong thôn mặt này đàn trưởng bối trước mặt, chính là cái khiêm tốn văn bối, này thôn cách nơi này không xa, bọn họ lớn như vậy động tĩnh, cũng khó trách đem người đều hấp dẫn lại đây, bất quá xem qua đi này thôn người không nhiều lắm, phỏng trừng đại bộ phận đều tới đi. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta nếu là làm chuyện xấu. cũng không có khả năng ban ngày ban mặt tới à. Nói nữa, loại chuyện này cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu không phải thật sự không có cách nào, chúng ta cũng sẽ không ra này hạ sách, các đồng hương nhiều đảm đương một chút. Triệu Minh cũng biết này, đàn đồng hương có thể cung bọn họ huynh đệ đi học đọc sách, nay thôn khẳng định là thực đoàn kết, này tuy rằng không phải người trong nhà quan tài, bất qua ở bọn họ trong lòng khẳng định đã đem hà tuy huynh đệ hai người trở thành người trong nhà. Cảnh sát nhóm, các ngươi yên tâm, Chúng ta không phải một đám điêu dân, sẽ không gây trở ngại chấp pháp, các ngươi bội, chúng ta chính là nhìn xem. Triệu Minh cái chán mồ hôi nháy mắt nháy mắt gương mặt chảy xuống, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mặt, tuy rằng nói chỉ là nhìn xem, nhưng là hắn như thế nào cảm thấy như vậy quỷ dị a hơn nữa đều là xem bọn họ chê cười tới, ai. Vẫn là khai quán quan trọng. A tĩnh là chúng ta nhìn lớn lên, hạ táng thời điểm, chúng ta toàn thôn người đều ở. hắn là chúng ta nhìn hạ táng các ngươi này đó cảnh sát liền thích làm này đó có không các ngươi phải biết rằng các ngươi như vậy là tổn hại âm đức một cái bà bà đem xẻng hướng trên mặt đất một trọng, kia tư thế hình như là tùy thời đều có thể động thủ bộ dáng làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau nhưng thật ra cũng đều không hiểu nên nói cái gì chỉ có thể nói căng ra đầu chạy nhanh đem thổ đào ra chạy nhanh khai quan niệm thi mới được một bên cảnh sát nhân dân đã đánh hảo lều trại Quan tài nâng đi lên liền trực tiếp nâng đến lều trại bên trong, tránh cho thái dương bắn thẳng đến, ảnh hưởng đồng thu luyện cùng bạch thiếu ngôn nghiệm thi. Qua hơn 10 phút, quan tài rốt cuộc bị nâng ra tới, mà đồng thu luyện đã chú ý tới bên này độ ấm rõ ràng cao hơn địa phương khác, tuy rằng cùng xê thị khoảng cách tương đối gần, nhưng là nơi này địa hình cùng loại với bồn địa cái loại này, hơn nữa nơi này đều là cây cối hoa màu, tán nhiệt hiệu quả giống nhau. mấu chốt là đồng thu luyện chú ý tới nơi này bùn đất nhan sắc đều là mang theo một ít màu vàng hoặc là thổ hoàng sắc, này bùn đất bên trong có khoáng sản. Đương cảnh sát nhân dân hợp lực đem quan tài cái nắp mở ra lúc sau, quần áo ác dòng khí ra tới, mọi người cũng đều là sôi nổi che lại miệng núi Bởi vì mở ra quan tài cảnh sát nhân dân đều nhịn không được nổi lên ghê thởm, vốn dĩ cho rằng này đều năm năm, bên trong khẳng định là một khối bạch cốt. nhưng là bên trong thi thể cư nhiên không có hoàn toàn hủ hóa hoàn toàn nhưng là cũng là độ cao hủ bại trạng thái này lại là bạch cốt có việc huyết nục mãnh liệt đánh sâu vào mọi người cảm quan đồng pháp y thể, phiền thoái ngươi. đồng thu luyện lúc này mới từ dưới bóng cây mặt đi ra mà này đàn thôn dân nơi nào gặp qua như là đồng thu luyện như vậy đẹp người đều sôi nổi nhìn chằm chằm đồng thu luyện xem đồng thu luyện còn lại là nhanh nhẹn đem tóc chất hảo mặc xong quần áo mũ Mang lên khẩu trang, bao tay, đi vào thi thể, lúc này mới phát hiện thi thể cư nhiên không có hoàn toàn hủ bại, mà quan tài bị nâng ra tới bùn đất còn đôi ở một bên, đồng thu luyện đi qua đi, duỗi tay sờ sờ bùn đất, nhiệt. Lão sư, này đều 5 năm, năm, này thi thể cư nhiên không có hoàn toàn hủ bại. Bạch thiếu ngôn nhìn tuy rằng không có hoàn toàn hủ bại, nhưng là đã hủ bại đã không sai biệt lắm thi thể, loại này hương vị thật đúng là khó nghe. Có một chút lưu huỳnh hương vị, phòng chừng nơi này ngầm có lưu huỳnh quẳng đi, này bùn đất bên trong có lưu huỳnh hương vị, cho nên thi thể tại đây loại bùn đất bên trong, thi thể là không dễ dàng hủ bại. Chẳng lẽ không phải nhiệt độ thấp thi thể mới không dễ dàng hủ bại? Lý Mại hỏi, bởi vì nhà tang Lệ A, bệnh viện nhà Sắc A, không đều là áp dụng ướp lạnh kỹ thuật sao? 25C, 35C hoàn cảnh là thi thể hủ bại thích hợp điều kiện, không C. Một C nhiệt độ thấp hoặc 45C, 55C cực nóng đều có thể làm cho hủ bại biến chậm hoặc đình chỉ. Đồng thu luyện nói lại đi vào quan tài, mà Bạch Thiếu Ngôn đã làm một ít công tác, về ra tiết tổ chức phải làm dân hàng mẫu thu thập cùng một ít đơn giản kiểm tra công tác. Hà tuy chung quanh thôn dân đều là an tĩnh nhìn, hà tuy nhìn đến trong quan tài mặt có người đã thở phào nhẹ nhõm, đồng thu luyện kiểm tra rồi thật lâu, kỳ thật dân hàng mẫu thu thập kết thúc liền có thể rời đi. nhưng là đồng thu luyện lại kiểm tra rồi thật lâu. Vị này nữ đồng chí, ngươi đã nhìn thật lâu, có cái gì đẹp a Một cái thôn dân nói, tiếp theo người chung quanh liền bắt đầu đi theo phụ họa, mà đồng thu luyện còn lại là không nhanh không chậm hướng về phía triệu minh gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi hướng xe, vừa đi một bên, cởi bao tay, tiểu bạch, hà tĩnh tư liệu, chờ lát nữa lại cho ta xem. Các vị thôn dân, chúng ta đã kiểm tra xong rồi, này liền đem quan tài lộng trở về Các ngươi yên tâm đi. Nói bọn họ khép lại cái nắp, cẩn thận đem quan tài thả lại tại chỗ, mà thôn dân nhìn cảnh sát đã bắt đầu điền thổ. Liền lôi kéo Hà Tuy làm Hà Tuy đi trong nhà mặt ăn một bữa cơm vẫn là gì đó, Hà Tuy chỉ có thể thoái thác nói là đi không được. lão sư, làm sao vậy? Là ra vấn đề sao? Bạch Thiếu Ngôn chỉ là ở một bên nhìn, nhưng là đồng thu luyện thần sắc sắc thật không không thích hợp, bởi vì nơi này độ ấm tương đối cao. cho nên cũng không có thi thể hóa xương hiện tượng cũng không rõ ràng nhưng là cái này sở hữu cho ta cảm giác đều không bình thường không giống như là một cái quân nhân sau khi chết bộ dáng đồng thu luyện còn ở lật xem hà tĩnh trước khi chết tả hưu báo cáo bao gồm tử vong lúc sau sở hữu ảnh trụp lão sư có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều à, quân nhân sau khi chết chẳng lẽ có thể cùng chúng ta bất đồng sao nói nữa Chờ tổ chức hàng mẫu lấy về đi cùng gì quan quân đối lập lúc sau, chẳng phải sẽ biết có phải hay không bản nhân sao. Ngay thật là hạt nhọc lòng bạch thiếu ngôn tư thế nhìn ngoài cửa sổ, một trận gió thổi tới, lại mang đến cây bạch dương thụ từng trận thanh hương, vì cái gì loại này thụ hoa ngữ cư nhiên là sống hay chết khảo nghiệm đâu. Hà Tuy lên xe lúc sau, nhìn đến đồng thu luyện còn ở nghiêm túc nhìn tư liệu, đồng pháp ý làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Kỳ thật Hà Tuy sợ nhất chính là trong quan tài mặt là trống không, nhưng là bên trong là có người, cái này làm cho Hà Tuy hơi chút an tâm một chút. Hà Tĩnh ở nhập ngũ không lâu ra nhiệm vụ đoạn quá tam căn xương sườn, hàm răng cũng bị địch nhân đánh gãy quá mấy viên. Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn Hà Tuy, Hà Tuy không biết nguyên cớ gật gật đầu. Đúng vậy, lần đó nhiệm vụ ta nghe nói thương vong thảm trọng, ta ca bởi vì nhiệm vụ này bị trao tặng tam đẳng công. Đây là hắn lần đầu tiên là công. Ta nhớ rất rõ ràng, hắn này thương dưỡng thật lâu đồng thu luyện vừa nghe Hà Tuy thừa nhận, lập tức khép lại tư liệu, lạy cạch, một tiếng, xe mặt trên người đều nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện thở dài, trong quan tài mặt người không phải ca ca ngươi. Đồng thu luyện cùng Hà Tuy nói chuyện ngữ khí, giống như là đang nói, ngươi hôm nay ăn cơm sao. Như vậy bình tĩnh, không có một tia cảm tình, giờ phút này đồng thu luyện, ở Hà Tuy trong mắt, lạnh nhạt như là không có một tia cảm tình. hà tuy chỉ là cười gượng vài tiếng đồng pháp ý nghĩa ngài là đang đùa ta sao thi thể cùng ca ca ngươi thân cao đặc thù là hoàn toàn an khớp nhưng là thi thể xương sườn sinh thời tuyệt đối không có đứt gãy quá hơn nữa thi thể hàm răng hoàn chỉnh ca ca ngươi khẳng định đền bù hàm răng cái này thực dễ dàng nhìn ra tới đồng thu luyện nói xong toàn bộ thùng xe lâm vào chết giống nhau yến tĩnh chỉ có thể nghe thấy được xe động cơ động cơ thanh âm còn có chung quanh cây bạch dương thụ rầm rầm, thanh âm. Mà giờ phút này chính là trùng kêu cùng chim hót, vào giờ phút này cũng có vẻ phá lệ lớn tiếng, tất cả mọi người là đại khí cũng không dám xuyến lập tức, đồng thu luyện liền biết nói ra là kết quả này. Sẽ không, ngươi là gắn ta, ta ca là ta thân thủ hạ táng, sao có thể không phải ta ca ca, ngươi đang đùa ta sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta không tin hà tuy lắc đầu. nhưng là đặt ở bên cạnh người đã gắt gao mà chế trụ xe dưới dựa, gân xanh nô lên, nhìn ra được tới hắn giờ phút này tâm tình là cực độ căng chặt, mà người như vậy là cực kỳ dễ dàng bạo tẩu hiện tại là ở cao tốc chạy xe mặt trên, hơn nữa xe lập tức muốn đi vào cao tốc. Ngươi vì cái gì vừa mới không nói. Ngươi muốn ta ở ngươi hương thân trước mặt nói, nay khẩu trong quan tài mặt không phải ca ca của ngươi, mà ca ca của ngươi liền ở hơn 10 ngày trước vừa mới giết một người. Đồng thu luyện hỏi ngược lại, Hà Tuy sắc mặt tức khắc có chút trắng bệnh, phát ra một tiếng cười lạnh. Này tiếng cười là từ trong cổ họng mặt phát ra tới, hơn nữa Hà Tuy thanh âm bốn dĩ chính là rất thấp, giờ phút này nghe đi lên, càng là cảm thấy có chút sống lưng lạnh cả người, chỉ bằng cái này ngươi liền kết luận nơi đó mặt không phải ta ca ca. Ta biết ngươi khó có thể tiếp thu, bất quá chúng ta thu thập trong quan tài mặt người chết tổ chức hàng mẫu, cùng ngươi đối lập lúc sau. là có thể biết bên trong phải trăng ra sao tĩnh, hiện tại chúng ta ai đều không thể hạ phán đoán suy luận, chờ kiểm tra kết quả đi. Kỳ thật bạch thiếu ngôn trong lòng đã kết luận, nay trong quan tài mặt căn bản không phải Hà tĩnh. Bởi vì nhưng là đồng thu luyện lặp lại kiểm tra rồi thi thể lợi tình huống, hắn là thấy rõ sở, lợi đều là cùng xương cốt liền ở bên nhau. Nếu là hàm răng là sau bổ đi lên, có thể thực rõ ràng nhìn đến khác biệt, bởi vì đồng thu luyện lặp lại kiểm tra rồi vài biến. Bạch Thiếu Ngôn nhớ rất rõ ràng, kỳ thật càng mấu chốt chính là, Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay sờ sờ bên cạnh giờ vờ, đồng thu luyện kiểm tra thời điểm, hắn là toàn bộ hành trình ký lục, lúc này đi một kiểm tra không phải minh Bạch sao. Hà Tuy không nói chuyện nữa, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, toàn bộ trong xe mặt không khí nháy mắt liền trở nên phá lệ trầm trọng. Hà Tuy là bởi vì nơi này người nếu thật sự không phải chính mình ca ca, như vậy chính mình ca ca rốt cuộc đi nơi nào. Chẳng lẽ nói thật giết người? Vì cái gì a? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Hắn còn nhớ rõ bọn họ hai người nhập ngũ thời điểm lời nói, lúc ấy khí phách hăng hái, nhưng là chỉ trước mắt, lại thiên ngay cách xa nhau, mà giờ phút này hà tuy cảm thấy tâm thực lãnh, thực lãnh. Như là cả người rơi vào vô biên địa ngục, vô pháp ngăn cản hàn ý hướng chính mình đánh đút lại. Mà triệu minh bên này người càng là đau đầu. muốn tìm một cái ở hệ thống hộ khẩu mặt trên đã chết đi người này nói dễ hơn làm a huống chi người này vẫn là cái bộ đội đặc trùng xuất thân này phản trinh sát ý thức chính là rất mạnh bọn họ cũng là đau đầu lợi hại ai như thế nào luôn gặp được như vậy ly kỳ án tử a nay thật là chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới a mà đồng thu luyện còn lại là cùng bạch thiếu ngôn rửa vào cùng nhau đang ở nghiên cứu hà tĩnh sở hưu ảnh chụp cùng văn tự tư liệu Ý đồ ở bên trong tìm càng thêm có giá trị manh mối. Xe ở cao tốc mặt trên bay nhanh mà chạy, đã rời xa kia tảng lớn cây bạch dương lâm, nhưng là sở hữu tâm lại là không có được đến một lát thiên lặng, đặc biệt là Hà Tuy. Cả người thật là tại đây một ngày đã trải qua từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường nháy mắt ngã vào địa ngục, đau tâm đều chết lặng. Xe tới rồi cục cảnh sát thời điểm, đã là chạm vạng, đồng thu luyện vừa mới xuống xe. Gâu gâu đồng thu luyện vừa nhắc đầu liền thấy đại nhân kéo một chân đã đi tới, đồng thu luyện thoáng nhìn liền thấy chỗ ngoặc chỗ tiêu hàn xe, đối với này cậu trong cục mặt rất nhiều người đều là nhận thức. Đồng pháp y nhà ngươi đại nhân lại tới đón ngươi. Đại nhân còn lại là không để ý tới những người này trêu chọc, chỉ là bước cao ngạo bước chân, chậm rãi đã đi tới, đồng thu luyện không lưng trực tiếp đem đại nhân ôm tới rồi trong lòng ngược mặt, tiểu bạch, đồ vật phiền toái ngươi sửa sang lại một chút. các vị. ta đi trước. Tất cả mọi người gật gật đầu, đối với tiêu công tử mỗi lần tới đón thê tử hành vi, bọn họ cũng là thấy nhiều không trách, cho nên tiêu công tử xe đã là cục cảnh sát khách quen, này không hoàn toàn thông suốt vào được. Đồng thu luyện ôm đại nhân vừa mới phải đi, Hà Tuy đã kêu ở đồng thu luyện, đồng pháp y ở đồng thu luyện quay đầu lại nhìn Hà Tuy liếc mắt một cái, kết quả ra tới, thỉnh ngài đệ nhất chi gian cho ta biết, vô luận là tốt kết quả hoặc là hư kết quả Hà Tuy là cái quân nhân. Đứng ở nơi đó cao lớn uy mãnh, cho dù là nói chuyện như vậy, vẫn cứ là ngẩng đầu đỡ ngực, giống như là kêu cây bạch dương thụ giống nhau. Đồng thu luyện gật gật đầu, ôm đại nhân liền trực tiếp thượng tiêu hàn xe, lên xe từ lúc sau, đồng thu luyện sắc mặt mới trở nên ngưng trọng, tiêu hàn không nói gì thêm, đại nhân còn lại là an tĩnh nằm ở đồng thu luyện trong lòng ngược mặt, tới rồi một chỗ đèn xanh đèn đỏ địa phương, đồng thu luyện nhìn nhìn tiêu hàn, nay không phải về nhà lộ. Ngươi như thế nào như vậy dễ quên, hôm nay ngươi khỏi hẳn, tiểu dịch không phải đã sớm nói muốn ra tới chúc mừng một chút sao. Ta còn thỉnh thiếu hiền cùng cố ra kia một đôi, vừa lúc ra tới náo nhiệt một chút. Đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự quên này cha, gật gật đầu, kia phiền lòng sự tình vẫn là đi làm lại tưởng đi, hiện tại liền mặc kệ. Bọn họ hai người vừa mới đẩy cửa đi vào, liền thấy tiêu thần đang cùng cố thị vợ chồng chơi bài, tiêu thần hoàn toàn là một bộ khổ qua mặt. Nhưng thật ra cô san nhiên vừa nhìn thấy bọn họ hai người tiến vào, liền trực tiếp một tay đem tiêu hàn tún qua đi, đồng thu luyện còn ở trong lòng mặt buồn bực đâu. Này san nhiên cùng tiêu hàn khi nào chơi đến tốt như vậy? Cái kia, ta lần trước cho ngươi kêu hộp đồ vật ngươi dùng không? Thế nào? Hiệu quả hảo không? Tiêu hàn lập tức nghĩ tới kia hộp báo văn hộp đồ vật, cũng nghĩ tới ngày đó buổi tối mặt đồng thu luyện say rượu sự tình, cô san nhiên thấy tiêu hàn khẽ biến sắc mặt. hướng về phía tiêu hàn cười đến tặc hề hề thế nào hiệu quả thực hảo đi giống nhau tiêu hàn nói muốn đi vì cái gì ta muốn cùng nàng khuê mật thảo luận bọn họ như vậy tư mật sự tình a tiêu hàn thật cảm thấy một cái đầu hai cái đại mấu chốt là từ gặp qua thi thi lúc sau tiêu hàn lại một lần đổi mới đối đồng thu luyện sở hữu bằng hữu tam quan ngươi sẽ không như vậy tốn đến bây giờ còn không có thu phục tiểu luận đi cố san nhiên tay vô vô tiêu hàn bả vai Tiêu hàn từ đồng thu luyện nơi nào cũng biết này, cố san nhiên cùng cố nam xanh là tuyệt đối thanh mai trúc mã tới. Tiêu hàn nhìn nhìn cố san nhiên, kia xin hỏi, nam xanh truy ngươi đến cùng ngươi cái kia tổng cộng dùng bao lâu? Mười mấy năm cố san nhiên nháy mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này còn có thể như vậy so, không thể đi, rốt cuộc là bao lâu à? Bọn họ nhận thức bắt đầu đến thành niên, cố san nhiên bẻ ngón tay tính tính. Giống như tiêu hàn cùng tiểu luyện loại này tiến độ cùng nàng so là gặp sư phụ. Tiểu luyện, chúc mừng khỏi hẳn A. Trên bàn cơ mặt, cô san nhiên trực tiếp bưng lên chén rượu, bên trong là nước trà tới, bọn họ vợ chồng chính vội vàng tạo người, đã sớm giới yên kinh rượu. Có cái gì hảo chúc mừng, cũng chính là chịu cái thời gian chúng ta cũng có thể ra tới ăn cơm mà thôi, đều ăn cái gì đi. Đồng thu luyện lời này vừa mới nói xong, mọi người liền thấy cô san nhiên động tác. Tiêu kêu một cái tấn manh à, mọi người nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nàng đây là từ dân chạy nạn quật ra tới sao. Như thế nào có chung quỷ chết đói đầu thai cảm giác ga? San nhiên, ngươi ăn từ từ, cái kia. Không cần như vậy cấp đồng thu luyện nhìn sang nhiên, tiêu hàn còn lại là thong thả ung dung giúp đồng thu luyện gấp đồ ăn, ngươi lại không ăn, nữ nhân này có thể đem này một bản đồ ăn ăn xong. san nhiên A-di. nam xanh thúc thúc có phải hay không ở nhà ngược đãi ngươi a tiểu dịch túi đầu ăn trước mặt một mâm đồ ăn hơn nữa tay cũng phi thường nhanh chóng bắt đầu hướng trong chén mặt gấp đồ ăn ai các ngươi không biết ta gần nhất ở nhà mặt quá đều là ngày mấy ai các ngươi không hiểu tiểu luyện ngươi khẳng định hiểu có cha nuôi ở ta mẹ nó nơi nào có thể an an ổn ổn ăn bữa cơm a hơn nữa tây tử mỹ nhân này hai người ở nơi đó ta mua ăn một bữa cơm đều tiêu hóa bất lương San nhiên cha nuôi chính là cố bác thần, cố bác thần là cố nam xanh tiểu thúc. Tiêu hàn nhưng thật ra không hiểu tầng này quan hệ, nhưng là tiêu hàn đối người này là không có gì hảo cảm là được, nhưng là đã biết cố bác thần cùng thi thi là một đôi lúc sau, trong lòng hơi chút thoải mái một chút là được, nhưng là vẫn là không rõ, vì cái gì cố bác thần đối đồng thu luyện chiếu cố đã vượt qua bằng hữu. San nhiên, ngươi đây là sau lưng mặt đang nói ta nói bậy sao? Cố san nhiên một ngụm đồ ăn không có nuốt xuống đi, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới. Nói chuyện như vậy Kiều nhu vũ mị nữ nhân, bọn họ liền nhận thức một cái, một cái màu đen quần áo người hầu đẩy cửa ra, thi thi liền thước tha thước tha đi đến, một thân màu đen thập phần bảo thủ váy dài, mười mấy cm cao cùng, làm nàng cho người ta cảm giác giống như là ở bệ nghệ mọi người nữ vương, thi thi tháo xuống kính râm, đem mũ cũng giao cho người hầu. Sửa sửa chính mình đại cuộn sóng tóc dài, sau đó liền ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi tới cô san nhiên bên người. Khu khu! Cái kia! Ta cái gì đều không có nói, thật sự không có. Cô san nhiên uống lên nước miếng, thanh thanh giọng nói, thi thi tắc chậm gì gì ngồi xuống, cùng bên người Bạch Thiếu hiền chào hỏi. Bạch Thiếu hiền chưa bao giờ biết đồng thu luyện cư nhiên sẽ có bằng hữu như vậy, người này không phải cái kia thường xuyên thượng TV Tây Tử Mỹ nhân sao? Chính mình không có nhìn lầm đi. Muốn ký tên sao? Thi thi nhìn bạch thiếu hiền nhìn chầm chầm vào chính mình xem. Tiêu thần đã trực tiếp từ một bên lấy ra một chồng ảnh chụp, Thi thi tỷ, ngươi mới nhất điện ảnh ta có chú ý. ngươi cho ta ký cái tên đi. Ăn cơm lúc sau đi, ta hiện tại có chút mệt mỏi. Còn có chút đói thi thi vừa mới nói xong. Liền thấy tiêu thần này tháo há tử. Nhanh chóng đem trên bàn cơm mặt đồ ăn quét một lần. Kẹp tới rồi thi thi trước mặt. Cố san nhiên đã mở to hai mắt nhìn, mà thi thi còn lại là thong thả ung dung cầm lấy chiếc đũa, các ngươi như thế nào không ăn a? Nay một bàn đồ ăn bị cố san nhiên quét một lần, lại bị tiêu thần quét một lần, cái này. Bọn họ nên như thế nào hạ chiếc đũa a? Một đám người vừa mới ra khách sạn, bởi vì thi thi thân phận đặc thù, cho nên cố thị vợ chồng cùng thi thi liền đi rồi địa phương khác trước rời đi, nhưng thật ra tiêu hàn bọn họ vừa mới ra khách sạn. Không biết từ nơi nào chui ra tới rất nhiều phóng viên, trực tiếp đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mà liền ở cùng thời khắc đó, chạy ra khỏi rất nhiều H. Y. Y. nhân đã đem phóng viên ngăn cản, tiêu thần ôm đã có chút mơ màng sắp ngủ tiểu dịch, duỗi tay đem tiểu dịch đầu ấn ở bả vai bên trong. Các vị phóng viên, các ngươi có vấn đề hoặc là tưởng chụp ảnh, đều không có vấn đề, phiền thoái đem đèn flash tắt đi được chứ. Nơi này còn có hải tử tiêu hàn thanh âm khinh khinh nu nhu. Nhưng là mọi người tựa hồ đều nghe được ra tới, tiêu hàn cũng không phải thật cao hứng, tất cả mọi người thập phần phối hợp tắt đi đèn flash. Chúng ta là vừa rồi nhận được tin tức, nghe nói tiêu phu nhân là viễn hàng cổ đông, là đồng gia người, tin tức này là thật sao? Nghe nói tiêu phu nhân trở về chỉ vì tranh đoạt viễn hàng cổ phần, là thật sự sao? Cuối cùng là có một cái phóng viên hỏi ra vấn đề. Đồng thu luyện không có đối mặt quá nhiều như vậy truyền thông. Đặt ở hai sườn đôi tay, nháy mắt buộc chặt, ta tranh đoạt cổ phần, kia vốn dĩ chính là ta đổ vật được chứ. Thúc thúc, ngươi đây là chuẩn bị cùng ta ngả bài sao. Tiêu phu nhân, ngài cũng là họ đồng, đã có viễn hàng cổ phần, như vậy ngài cùng đồng tổng tài quan hệ khẳng định không bình thường lâu. Xin hỏi các ngươi có phải hay không có cái gì liên quan, vì cái gì đồng tổng tài nhắc tới ngài thời điểm sẽ như vậy không cao hứng đâu. Ngài có phải hay không trở về đoạt đi viễn hàng cổ phần? Chúng ta tiêu ra sẽ để ý viễn hàng như vậy điểm cổ phần sao? Phiên thoái các vị tránh ra. Tiêu hàn dối tay nắm lấy đồng thu luyện tay, đồng thu luyện tay lạnh lẽo. Tiêu hàn nắm chặt đồng thu luyện tay, nắm đến đồng thu luyện đều có chút đau. Tiêu hàn dối tay trực tiếp đem đồng thu luyện ôm vào trong ngực mặt. Ngươi cũng không có làm cái gì, nhìn bọn họ, đừng sợ. Ta ở. Đồng thu luyện hít sâu một hơi. Liên ở sở hữu bảo tiêu hộ thống hạ, bốn người mới lên xe tử, mà xe mặt trên quảng bá vừa lúc phóng tới đồng tu tiếp thu phóng viên phỏng vấn đối thoại, đồng tiền sinh vừa mới đã trải qua nhân sinh trọng đại biến cố, hiện tại như thế nào sẽ nhớ tới muốn đem công ty đại bộ phận quản lý giao cho lệnh công tử trên tay mà đâu Chẳng lẽ thật là cùng ngoại giới nói như vậy sao? Lực bất tòng tâm. Các người đây là nơi nào nghe tới tin tức, nói thật, gần nhất những việc này, đối ta đã kích thật là rất lớn. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy là thời điểm ủy quyền làm tiểu bối ra tới lộ lộ mặt, huống hồ chúng ta công ty gần nhất đã xảy ra một ít bên trong điều chỉnh, có lẽ ta cái này tổng tài cũng không nhất định làm an ổn a. Đồng tu này nói chuyện ngữ khí có vẻ thập phần bất đắc dĩ. đông tổng tài nói nói gì vậy, viễn hàng là đồng lao tiên sinh một tay thành lập lên, như thế nào sẽ không họ đông đâu. Bởi vì công ty lớn nhất cổ đông tuy rằng họ đông, cũng đã không phải đồng ra người. Người này có lẽ các ngươi cũng nhận thức, chính là tiêu phu nhân, nàng là chúng ta viễn hàng lớn nhất cổ đông, nàng cũng coi như là ta tiểu bối đi, ta cái này làm trường bối, làm sao có thể cùng vãn bối tranh cái gì đâu phía dưới tựa hồ còn có một ít đồ vật mà tiêu thần trực tiếp đem quảng bá chặt đước Cái này đồng tu có phải hay không điên rồi, hắn đây là ý định sao? Chính là tiêu thần loại này nhị hóa nam tử đều nhìn ra được tới đồng tu Giáp tâm. chúng chi là đồng thu luyện cùng tiêu hàn tiểu dịch đã ghé vào đồng thu luyện trên đùi mặt ngủ rồi đồng thu luyện rối tay sờ sờ tiểu dịch khuôn mặt hắn đã đem hắn nữ nhi sự tình toàn bộ đổ lỗi ở ta trên đầu đi còn nữa nói đau bất lợi giết người không thấy máu đồng thu luyện con ngươi trong nháy mắt hận ý tiêu hàn rõ ràng bắt giữ tới rồi tiêu hàn tuy rằng không hiểu bọn họ chi gian cụ thể đã xảy ra cái gì nhưng là đồng thu luyện cho tới nay đều là lấy một loại đạm nhiên đối mặt thái độ ứng đối rất ít lộ ra loại này hận ý. Hán tưởng cùng lúc ấy đối phó phụ thân thời điểm giống nhau đối đại ta, có một số việc là thật là giả không quan trọng, quan trọng là dư luận thúc đẩy tác dụng ba ba sự tình, chính là ở dư luận quạt gió thêm tuổi phía dưới mới cuối cùng diễn biến thành phụ thân ở ngục trung tự sát, còn bị nói thành là sợ tội tự sát, cho nên nói đau bút lợi, giết người không thấy máu đồng thu luyện dựa vào ghế dựa mặt trên, nhìn ngoài cửa sổ hiện lên ngọn đèn dầu rượu lù. Trong lòng dâng lên một cổ chua, xuất, mà quả nhiên ở ngày hôm sau báo chí mặt trên, cư nhiên tiêu đề chính là, tiêu thị ý đồ gồm thâu viễn hàng, phía trước hợp tác hoặc là bấy giờ, tiêu phu nhân tâm cơ trọng, ý đồ phá đổ đồng ra, mà có chút phóng viên cư nhiên làm tới rồi một ít đồng thu luyện cùng đồng ra hai cái tỉ mội rằng có một ít hình ảnh, bao gồm ở lệnh hồ ra tiệc tối mặt trên một ít hình ảnh. càng có người nói thẳng cái kia phá hư lệnh hồ mặc cùng đồng thanh niên tiểu tam chính là đồng thu luyện. Đồng thu luyện nhìn báo chí, thật là không biết nên nói cái gì, vì cái gì sự tình tới rồi bọn họ trong miệng liền sẽ biến thành cái dạng này, mà chính mình nghiễm nhiên đã bị miêu tả thành một cái lòng tham không đủ, coi tài như mạng, không niệm thân tình nữ nhân, tiêu hàn nhìn báo chí, làm an thúc chạy nhanh đem báo chí đều thu hồi tới, hảo, ăn một chút gì, ta đợi chút đưa ngươi đi cục cảnh sát. mà lúc này đồng thu luyện di động vang lên là triệu minh điện thoại đồng pháp ý, ý cũng cục cảnh sát cửa đều là phóng viên đều là tìm người hôm nay cũng chính là dân nạ kiểm tra đo lường cùng so đối tiểu bạch một người là được ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi chờ phong ba qua đi ngươi trở lên ban hảo đồng thu luyện cắt nước điện thoại không cần ta hiện tại phòng trừng nơi nào đều ra không được loại cảm giác này làm đồng thu luyện như là về tới năm năm trước đồng thu luyện cảm thấy đầu rất đau Nàng một mình đi tới ban công, tiêu gia đại trạch khoảng cách cổng lớn có hơn 10 phút xe trình, cho nên phóng viên căn bản chụp không đến tiêu gia nhà ở bất luận cái gì hình ảnh, nhưng là đồng thu luyện đứng ở ban công, gió nhẹ thổi qua, đồng thu luyện nắm thật chặt trên người quần áo. Năm năm trước cũng là nhiều như vậy phóng viên, mà lúc ấy phóng viên, hoàn toàn vô pháp thể hội mẫu thân cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực, chỉ có thể nhìn mẫu thân từ từ gây ốm, thẳng đến trụ vào bệnh viện. Lúc ấy chính là bất lực, nhưng là càng nhiều lại là vô thố, thân nhân ly thế, làm đồng thu luyện căn bản chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng căn bản không kịp bi thương, nàng trong lòng đã chết lặng, đối mặt thống khổ cùng bi thương, đồng thu luyện đã lưu không ra nước mắt. Tiêu hàn từ phía sau ôm lấy đồng thu luyện, đồng thu luyện dối tay trực tiếp nắm lấy tiêu hàn cánh tay, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy ta đối hắn cấu thành uy hiếp, ta rõ ràng cái gì đều không có làm. Bởi vì sợ hãi tiêu hàn ôm đồng thu luyện, ngươi căn bản không cần bối rối mấy thứ này. Phóng viên vốn dĩ liền thập phần thích vặn vẹo sự thật. Nói nữa, sự tình ngươi căn bản không có đã làm. Sợ cái gì đồng thu luyện tuy rằng gật gật đầu, nhưng là vẫn là cảm thấy thập phần không thoải mái. Bởi vì có chút đưa tin, thậm chí nói thẳng nói chính mình gả cho tiêu hàn vì cũng là tiêu gia tài sản. Nói tiêu hàn dưỡng cái mỹ nữ xà. Ta chỉ là không nghĩ bọn họ liên lụy đến người khác. Phụ thân sự tình ra tới lúc sau, nhà của chúng ta bên trong cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, ra ra qua đời. Bởi vì có người nói ra ra lợi dụng viễn Hà giúp phụ thân tẩy tiền, ta phụ thân mỗi tháng liền như vậy điểm tiền lương, yêu cầu tẩy tiền sao? Đây là đồng thu luyện lần đầu tiên cùng Tiêu Hàn nói lên trong nhà mặt sự tình. Người nhà ngươi nguyên nhân chết ngươi hoài nghi quá không? Đồng thu luyện tựa hồ trước nay đều không có hoài nghi quá trong nhà mặt người nguyên nhân chết. Đồng thu luyện trực tiếp xoay người, nhìn tiêu hàn, tiêu hàn chỉ là tùy ý đồng thu luyện đánh giá, đồng thu luyện cao mày, ngươi biết cái gì? Ngươi phụ thân năm đó án tử quả thực là hoành động cả nước, ta có thể không điều tra sao tiêu hàn nói xong, đồng thu luyện sắc mặt liền đổi đổi, giống như là chính mình muốn cực lực che giấu đồ vật bị người đụng vào giống nhau. Kỳ thật 5 năm trước sự tình, toàn bộ đều là đồng thu luyện không nghĩ nhắc tới, đồng thu luyện đánh rất tiêu hàn còn đặt ở chính mình bên hông tay. Ngươi cha ta, chẳng lẽ không muốn biết ngươi thân nhân chân chính nguyên nhân chết sao? Chẳng lẽ thật sự sẽ có vô duyên không màng hận? Đồng tu vì cái gì như vậy để phòng ngươi, chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi trong tay kêu 30% cổ phần, kỳ thật ngươi trong lòng đều rõ ràng đúng không? Đồng ra, lệnh hồ ra, toàn bộ đều chạy không thoát căn hệ, ngươi rõ ràng đều biết đến, ngươi vì cái gì muốn chạy trốn tránh, ngươi trốn tránh. Những người đó liền thật sự phóng đến quá ngươi sao? Ngươi ngẫm lại tôn chính chết tiêu hàn cô trụ đồng thu luyện bả vai, bức bách đồng thu luyện nghe xong chính mình nói, ngươi là nói tôn thúc thúc chết rất có thể cùng bọn họ có quan hệ đồng thu luyện tuy rằng là hỏi câu, nhưng là tiêu hàn con ngươi làm đồng thu luyện đã minh bạch hết thảy, ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn, lệnh hô thúc thúc, thúc thúc còn có ta phụ thân, bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Ngươi trong lòng đều là rất rõ ràng, loại này báo chí đưa tin, đôi khi mặc kệ là thật là giả, trong lòng yếu ớt, là thật sự khả năng bị buộc thượng tiết lộ, chẳng lẽ ngươi thúc thúc không hiểu mấy thứ này lợi hại, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, ngươi thúc thúc đây là đang ép ngươi sao? Bước ta làm cái gì, ta có cái gì đáng giá hắn làm như vậy, chính là kêu 30% phân cổ phần. Đồng thu luyện là không để bụng, nếu là thật sự để ý nói. nhưng là tay nàng bên trong không chỉ có riêng có chính mình cổ phần còn có phụ thân còn có gia ra đưa cho mẫu thân làm của hồi môn một bộ phận cổ phần ngươi là không để bụng nhưng là có người để ý quyền lợi tài phú đối nam nhân tới nói là rất có dụ hoặc lực huống chi đồng tu muốn tài phú mà lệnh hồ trạch muốn quyền thế phụ thân ngươi qua đời lúc sau lệnh hồ trạch thăng địa vị cao đồng tu trực tiếp thành viễn hàng tổng tài Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không nghĩ tìm được phụ thân ngươi sự tình phía sau màn hung thủ sao? Phía sau màn hung thủ, ngươi là nói internet sao? Đồng thu luyện cười lạnh một tiếng, chính là bởi vì một cái thiệp, một cái không biết nơi nào tới thiệp, một cái không biết ai phát thiệp. Phụ thân ta chính là bởi vì thứ này bị xét xử, ta không hiểu, vì cái gì lúc ấy như vậy nhiều người thờ ơ lạnh nhạt, thế cho nên phụ thân ta ở ngục trung tuyệt vọng qua đời. Hảo, đừng nghĩ. không có việc gì không có việc gì tiêu hẳn kỳ thật đã biết đồng tề sự tình một ít đồ vật nhiều như vậy thiên điều tra hơn nữa còn có cố nam xanh trợ lực bạch thiếu hiển cũng ở chú ý phía trước sự tình bạch gia ở trong quan trường mặt có thể nói là có thể hô mưa gọi gió gia tộc muốn trang một chút sự tình trước kia cũng không khó mà giờ phút này đồng ra đồng tu một cái tắt ném ở đồng thanh lưu trên mặt mặt hôn chướng ta đã đối ngoại tuyên bố ngươi muốn đảm nhiệm viễn hàng tổng giám đốc Ngươi nói ngươi không tiếp nhận. Ngươi không tiếp nhận là chuẩn bị ai tới tiếp nhận. Chẳng lẽ là đồng thu luyện? Ừ, phi, đồng thanh lưu hộp ra một búng máu, ở tuyết trắng sứ thạch mặt trên có vẻ không phá lệ trói mắt. Ba, phía trước đa dạng, ngươi chẳng lẽ lại tưởng một lần nữa tới một lần sau. Đừng cho là ta không biết năm đó thiệp. Bang, đồng Tu đồng tử nháy mắt co rút lại, cả người trái tim đều bắt đầu loạn nhảy, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi ở nói bậy gì đó. Cái gì thiệp, ngươi lại nói bậy, liền chạy nhanh cút cho ta, ta không nghĩ thấy ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta muốn nhìn gặp ngươi sao. Năm đó sự tình người khác không biết, ta biết, cái kia thiệp chính là hại chết đại bá hung thủ. Nếu là tiểu luyện biết cùng ngươi có quan hệ, ngươi cảm thấy đồng thanh lưu vốn dĩ tú khí trắng non trên mặt mặt đã có thể rõ ràng thấy kia đỏ tươi giấu ngón tay, ở hắn trên mặt mặt xương rất lợi hại. Ngươi câm miệng, cút cho ta, cút cho ta. Một ngụm một cái tiểu luyện, nàng là ngươi đường tỷ Đồng tu hướng về phía đồng thanh lưu hét lớn một tiếng. Rồi tay chỉ vào đại môn, cút cho ta, lập tức cút cho ta, đừng lại trở về. Ngươi thật sự cho rằng ta tưởng đã trở lại. Cái này ra chướng khí mù mịt ngươi cho rằng ta tưởng đã ở chỗ này sao. Ta đây liền đi đồng thanh lưu nói liền hướng bên ngoài đi. Đứng lại. Vừa thấy đến đồng thanh lưu thật sự muốn hướng bên ngoài đi rồi. lập tức gọi lại Đồng Thanh Lưu, Đồng Thanh Lưu còn lại là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ngươi ngay từ đầu sẽ biết sự tình trải qua, ngươi lại không có nói cho nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ tha thứ ngươi sao, ngươi cho rằng nàng sẽ tha thứ ngươi sao, ngươi cùng chúng ta giống nhau, ngươi là Đồng lõa ngươi là Đồng lõa Đồng Thanh Lưu bước chân dừng một chút, nhưng là vẫn là dứt khoát kiên quyết đi ra Đồng Gia Đại Môn, ngươi trở về. Ngươi cho ta trở về đồng tu suy sụp ngã ngồi ở trên sofa mặt, mà chỉ chốc lát sau, trên lầu mặt, đột nhiên truyền đến nữ nhân ca hát thanh âm, còn có nữ nhân làm cản cười to thanh âm, chính xác đồng ra phá lệ an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nữ nhân quỷ dị thanh âm, ở trống vắng trong phòng, có vẻ phá lệ thấm người cùng quỷ dị. Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Ha ha, báo ứng sao? Đại ca, đây là ngươi cho ta báo ứng sao? Ha ha đồng tu đột nhiên liền làm càn cười ha hả hắn nhìn hôm nay báo chí, mặt trên như cũng là đồng tu luyện phóng đại ảnh trụ, nhưng là ngày hôm qua vẫn là nói hâm mộ đồng tu luyện người, hôm nay đã đem nàng coi như một cái coi tải như mạng tâm cơ ký nữ. Ta có thể đem phụ thân ngươi phá đổ, chẳng lẽ còn chỉnh bất tử ngươi sao đồng tu cầm lấy báo chí, đem đồng tu luyện ảnh trụ cắt xuống tới, sau đó chậm dại xe xuống, một chút xé nát, tựa hồ như vậy. hắn trong lòng là có thể đủ thoải mái một chút. sau đó đồng tu cầm lấy trong tay dược bình, trực tiếp đổ hai viên nước ấm ăn vào. mà cái kia dược bình mặt trên thỉnh linh viết thuốc ngủ mấy chữ. nếu không phải dùng thuốc ngủ, đồng tu phỏng chừng hoàn toàn ngủ không được. đồng thành tư là không biết ngày đêm kêu to, ca hát, khóc thút thít, cười to, ngẫu nhiên có mấy cái giờ là an tĩnh, nhưng là thông thường đều là làm ở mỹ. điểm này làm đồng tu hoàn toàn vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. mà thuốc ngủ còn lại là thành đồng tu chuẩn bị dược, không có thuốc ngủ nói, đồng tu căn bản ngủ không được. Đồng tu chậm rãi bỏ lên trên lâu, hắn thân hình so sánh với phía trước đã gầy ốm rất nhiều, hơn nữa cả người mặt bộ xương ngủ, chính là đi đường thời điểm đều là có chút bước chân không xong, hơi thở mong manh cảm giác, trước mắt mặt ấu thanh cũng thập phần rõ ràng, nhìn ra được tới trong khoảng thời gian này quá đến cũng không tốt. Mà đồng tu ở đi ngang qua đồng thanh tư phòng thời điểm, Cửa phòng như cũng là nửa đóng lại, mà xuyên thấu qua kẹt cửa, đồng tu thấy, đồng thanh tư bị trói chặt đôi tay giờ phút này đang ở lôi kéo chính mình đầu tóc, trong miệng mặt lại nhải, khi thì vui vẻ, khi thì không vui, cả người đã gầy ốm chỉ còn lại có một bộ khung xương. Đồng tu tay gắt gao mà nắm lấy khung cửa, đồng thu luyện, đều là bởi vì ngươi, toàn bộ đều là bởi vì ngươi, ta hảo hảo hai cái nữ nhi đều là bởi vì ngươi mới có thể bị hại chết. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, giống như là năm đó đối đãi ngươi phụ thân giống nhau. 106 kinh diễm lên sân khấu vô thượng sùng ái. Tiêu thị lễ kỷ niệm, thực mau liền đến, mà đồng thu luyện sự tình, bởi vì tiêu thị ở đại biên độ tuyên truyền lễ kỷ niệm thúc đẩy hạ, không những không có theo thời gian trôi đi mà bị người phai nhạt, tương phản, ngược lại là theo tiêu thị tuyên truyền hoạt động có một chút càng diễn càng liệt trạng thái. Nhưng là đồng thu luyện nhiều như vậy trời ạ đều không có đi, liền an tâm ở nhà sửa sang lại gần nhất án tử sở hữu tài liệu, không có việc gì thời điểm liền bồi đại nhân chạy chạy bộ, đại nhân chân khôi phục thật sự mau, đồng thu luyện cũng sẽ ở nhà mặt làm làm cơm, khó được có như vậy sung túc thời gian cũng có thể bồi tiểu dịch, cho nên đồng thu luyện vẫn là thực quý trọng, mà về bên ngoài sở hữu sự tình, tiêu hàn đã hoàn toàn đem sự tình ngăn cách bởi đồng thu luyện sinh hoạt ở ngoài. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ tiêu thị lễ kỷ niệm, bởi vì trên thiệp mời mặt minh sắc mà nói là tiêu thị vợ chồng hai người, chân thành mời các vị vui lòng nhận cho đến. Rất nhiều người ở đồng thanh niên lễ tang mặt trên là gặp qua đồng thu luyện, đối với đồng thu luyện đều là thập phần tò mò, mà hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó sẽ cảm thấy đồng gia cha con, còn có lệnh hồ gia người đối đồng thu luyện thái độ phá lệ làm người nghi hoặc, có thân cận, cũng có xa cách. Ngày nay đồng thu luyện vừa mới ngủ chưa lên, đã bị tiểu dịch kéo lên, tiểu dịch một thân màu làm đen tiểu hâu phục còn xứng một cái màu đỏ tiểu nơ, có vẻ phá lệ đáng yêu. Đồng thu luyện nhịn không được dối tay méo một chút tiểu dịch khuôn mặt nhỏ, bảo bối, làm sao vậy? Mọ mì còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Không phải nói tốt buổi chiều thí quần áo sao? Buổi tối đặt đi phải về đến mang chúng ta tham gia công ty lễ kỷ niệm, mọ mì, ngươi mau đứng lên, ta quần áo đều tuyển hảo. Thế nào, có phải hay không rất đẹp tiểu dịch nói còn ở đồng thu luyện trước mặt dạo qua một vòng, đồng thu luyện gật gật đầu, xuống giường liền chuẩn bị xuống lầu. Lúc này mới phát hiện to như vậy trong đại sảnh mặt đã đứng đầy người, phu nhân hảo. Mọi người vừa thấy đến đồng thu luyện liền lập tức hô một tiếng, đồng thu luyện như thế nào cảm thấy phòng ở đều chấn động một chút, cái kia, vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy lại đây, còn không phải là xuyên cái quần áo sao. Dùng đến lớn như vậy trận trượng sao. Mà lúc sau đồng thu luyện mới biết được cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Đồng thu luyện cảm thấy chính mình như là cái bút bê Tây Dương giống nhau bị này đó lăn lộn tới lăn lộn đi. Chính là móng tay đều giúp chính mình đánh bóng mài giũa, tô lên màu hồng nhà sơn móng tay, là khá xinh đẹp. Nhưng là đồng thu luyện vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Hơn nữa vì cái gì này phía trước còn phải tiến hành toàn thân Mỹ bạch hộ ra A. Đồng thu luyện thật là muốn khóc. còn không phải là tham gia cái yến hội sao. Nàng biết cái này hiến hội tiêu hàn rất coi trọng, nhưng là cũng không cần như vậy lăn lộn ta đi. Này một bộ cả người Mỹ dung làm xuống dưới, đồng thu luyện cảm thấy cả người khung xương giống như đều phải tan, đặc biệt là hiện tại chính mình xương cốt, tuy rằng nói là thoải mái, nhưng là kia phía trước bọn họ nói cái gì muốn cả người thả lỏng. Đồng thu luyện loại này thời gian dài không phải đứng giải phâu thi thể, chính là ngồi phân tích số liệu. Cổ khó tránh khỏi sẽ có không thoải mái thời. Điểm, này một lộng, đồng thu luyện cảm thấy cổ đã không phải chính mình. Phu nhân, ngài xem xem này đó quần áo, đều là thiếu gia chuyên môn cho ngài định chế, toàn bộ đều là hạn lượng bản lễ phục. Ngươi nhìn xem ngươi thích nào một kiện, ta cảm thấy làn da của ngươi thực thích hợp lượng một chút nhan sắc, nhưng là đêm nay hiến hội muốn trang trọng một chút, vẫn là lựa chọn bên này vài món đi. Nói cái này trang phục sư trực tiếp đem những cái đó lục. Hoàng, phấn A, trực tiếp đều đẩy đến một bên, mà là chỉ vào một bên toàn bộ đều là thâm sắc hệ quần áo, ngài xem xem thích nào một kiện. Kỳ thật đồng thu luyện đối quần áo thật đúng là không quá bắt bẻ, hơn nữa mỗi một kiện nhìn qua đều đặc biệt quý, hơn nữa mỗi một bộ lễ phục đều đã phối hợp hảo một bộ trang sức, này đó kim cương đá quý, xem đồng thu luyện đôi mắt đều có chút hoa, trang phục sư xem đồng thu luyện nửa ngày bất động tĩnh, phu nhân. Nếu không chúng ta trước thử một chút cái này màu tím, điển nhã trang trọng, hơn nữa màu tím cũng cho người ta một loại thần bí cảm giác, thực thích hợp phu nhân. Hảo đi dù sao đều đã bị lăn lộn lâu như vậy, đồng thu luyện trực tiếp cầm quần áo đi phòng thử đồ, nhưng là cái này trang phục sư vì cái gì cũng theo tiến bảo, phu nhân, quần áo ngài không hảo xuyên, ta giúp ngài Đồng thu luyện thiếu chút nữa lệ dòng chạy đi, hảo đi hảo đi, giúp ta liền giúp ta đi. Mười mấy bộ lễ phục thay thế, đồng thu luyện đã cả người không kính, đồng thu luyện ngồi ở ghế trên mặt, tiểu dịch vui sướng cấp đồng thu luyện đưa lên một ly trà, mọc mì, tới, uống miếng nước. Thật ngoan! Đồng thu luyện vô lực tiếp nhận cái ly, phu nhân, kỳ thật mỗi một kiện đều không tồi, ngài xem tuyển một kiện đi, chúng ta cũng hảo cho ngài hóa trang, phòng trừng hóa trang còn cần hơn một giờ. Lại cạch, đồng thu luyện truyền thuyết cái ly trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mặt. Vì cái gì muốn như vậy phiền tài a đồng thu luyện đều tưởng đâm tưởng Cái này đi, cái này khá tốt. Đồng thu luyện chỉ vào một bên một kiện lễ phục, trang phục sư nhìn nhìn lễ phục, tựa hồ có chút không xác định, bởi vì cái này lễ phục ở sở hữu lễ phục chung không xem như đẹp nhất, nhưng là nhất đặc biệt địa phương còn lại là nửa người trên thuần thủ công theo thùa, lại là cũng thực thích hợp đồng thu luyện khí trước. Sắc trời dần dần ảm đạm rồi đi xuống, mà tối nay xê thị chú định là thập phần náo nhiệt, Sở hữu nhân vật nổi tiếng quyền quý đều đang nhìn tiêu thị nhất cử nhất động, mà phóng viên đã sớm mấy ngày trước liền ngồi canh ở tiêu gia đại trái cửa, chỉ còn chờ ngày này có thể bắt được độc nhất vô nhị tin tức. Tiêu hàn trở về thời điểm, tiểu dịch cùng tiêu thần đều đã mặc chỉnh tề, mà tiêu hàn còn lại là đi đến trên lầu, hắn quần áo đã sớm chuẩn bị tốt, đã lâu phía trước liền hẹn trước toàn cầu tay nghề tốt nhất, chuyên môn làm định chế Tây Trang sư phó. Từng đường kim mũi chỉ khâu và tốt thuần thủ công tây trang, tiêu hàn sờ sờ cổ tay háo màu làm cổ tay háo, nhất thuần tịnh màu làm kim cương được khảm kim cương cổ tay háo, làm tiêu hàn cả người đều nháy mắt trở nên bắt mắt, phu nhân chuẩn bị thế nào. Đã hảo, tùy thời đều có thể xuất phát trang phục sư cung kính nói, tiêu hàn gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa vào một bên phòng thử đồ, mà giờ phút này đồng thu luyện đã hóa hảo trang, nhu thuận thâm màu nâu tóc dài bị bàn ở mặt sau. Là cái loại này phục cổ bản phát, thoạt nhìn thập phần tinh xảo điển nhã, mà đồng thu luyện sườn mặt quay đầu lại thời điểm, bốn mắt nhìn nhau, thấy tiêu hàn trong mắt kinh diễm. Chuyên viên trang điểm nhìn đến tiêu hàn lại đây, đem trang sức đặt ở trên bàn, mang lên trang sức liền hoàn thành. Tiêu hàn đi qua đi, từng bước một, đồng thu luyện không biết như thế nào, tựa hồ có một loại kết hôn thời điểm ảo giác, tiêu hàn ăn mặc màu đen tây trang, bên trong là màu lam áo sơ mi, cổ áo tùy ý rộng mở. thoạt nhìn nhiều một tia gia tính khoe miệng dương như cũng là cái loại này ôn nhuận như ngọc cười tiêu hàn đi qua đi cầm lấy vòng cổ giúp đồng thu luyện mang lên ngươi hôm nay đặc biệt đẹp bất kỳ nhiên thấy đồng thu luyện đừng đỏ nhĩ tiêm tiêu hàn ác thú vị hơn một chút đồng thu luyện lỗ thai đồng thu luyện lỗ thai thập phần mẫn cảm đồng thu luyện thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên đường náo không nào à chính là có điểm đói bụng tiêu hàn như vậy vừa nói Đồng thu luyện thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng, vừa lúc gan thúc bưng canh lại đây, phu nhân, uống điểm canh đi, bổ bổ thân mình. Phu nhân hôm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Đồng thu luyện chưa bao giờ sẽ ở chuyên môn tốn tâm tư ở ăn mặc mặt trên, mà thi thi còn lại là cái loại này lúc nào cũng muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, liền tính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều phải làm cho mỹ mỹ, nhưng là đồng thu luyện tựa hồ trước nay đều không có loại này giác ngộ. Có lẽ từ nhỏ là đi theo gia gia lớn lên, đồng thu luyện bên người bạn cùng lứa tuổi không nhiều lắm, vì lệnh hồ gia huynh đệ, hoàn toàn là quân nhân thế gia điển hình đại biểu A, làm cho đồng thu luyện. Hoàn toàn không biết trang điểm là cái gì. Nhưng là đồng thu luyện hiện tại đã biết, nữ nhân nếu là thật sự muốn được đến một người nam nhân thích, làm người nam nhân này tầm mắt lúc nào cũng ở chính mình trên người mặt, này thích hợp trang điểm cũng là rất quan trọng. An thúc nguyên bản còn sẽ cho ta hầm canh. Ngươi đã đến rồi lúc sau, ta này đã thật lâu không có uống qua an thúc hầm canh tiêu hàn nói cười trêu ghẹo nói. Thiếu gia, ngài cũng đừng ghen tị, ta này không phải giúp thiếu nãi nãi điều trị một chút thân mình sao. Như vậy cũng tốt sáng nay vì tiêu gia khai chi tán dịp A. Phúc, khu khu tha thứ đồng thu luyện thật sự không phải nhịn không được, mà là trực tiếp bị dọa tới rồi. An thúc còn lại là cười ha hả ở một bên nhìn tiêu hàn giúp đồng thu luyện mềm nhẹ vô vô phía sau lưng. Như vậy không cẩn thận, không có việc gì đi, uống khẩu canh đều không thả người yên tâm đồng thu luyện thật là hết trôi nói rồi, vì sao liền xả tới rồi khai chi tán diệp mặt trên, còn có A, tiểu dịch chẳng lẽ không phải người A. Có tiểu dịch là đủ rồi chuyên viên trang điểm lập tức thật cẩn thận giúp đồng thu luyện trà lau khỏe miệng cạn, giúp đồng thu luyện bổ bổ trang, an thúc, ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó đồng thu luyện thật sự cảm thấy này đó lao nhân ra liền thích cân nhắc này đó có không. Ngài không có việc gì liền đi ra ngoài tìm người hạ chơi cờ gì đó. Ai, tiêu gia đã vải đại không có cái nữ hài tử, ta còn là thích mang hài tử, vẫn là phu nhân đã cảm thấy ta già rồi, không còn dùng được. Ai, ta biết an thúc già rồi, bất quá ta cũng là càng già càng dẻo dai. An này an thúc một lại nhảy lên cũng là thao thao bất giác, người chung quanh đều bắt đầu nghẹn cười, đồng thu luyện đỡ chán thở dài. Ai, này một nhà già trẻ. Như thế nào đều như vậy vô lại a. Tiêu ra một nhà bốn người ngồi xe chậm dai hướng tiêu thị đại lâu chạy tới, bởi vì là lễ kỷ niệm, địa điểm liền ở tiêu thị tầng cao nhất, mà giờ phút này tầng cao nhất sân thượng, đã tụ tập rất nhiều người, nhưng là vai chính thông thường đều là nhất vãn lên sân khấu không phải sao. Đại ca, ta cho rằng ngươi sẽ không tới, tiêu Hàn lá gan nhưng thật ra đại, sẽ không sợ ngươi nháo chẳng sao. Lệnh hồ can nhìn lệnh hồ mặc kia băng sân mặt, Này hình như là người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền giống nhau, đại ca, người này ra lễ kỷ niệm, ngươi còn có thể đừng làm cho hình như là tới tham gia lễ tang giống nhau sao. Ngươi cho rằng tiêu hàn liền thật sự tưởng ta tới tham gia cái này lễ mừng sao. Lệnh hồ mặc mấy ngày nay mảnh khảnh một ít, mà toàn bộ ngũ quan cũng trở nên càng thêm lập thể, mà cả người thoạt nhìn càng là cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác, đặc biệt là lệnh hồ mặc bưng một chén rượu. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cái loại này lãnh ngạo trung lộ ra một tia gia tính, càng là đối chung quanh một chúng nữ tinh có trí mạng lực hấp dẫn. Hảo, đại ca, đừng uống nhiều như vậy, đối với ngươi thân thể không tốt. Lệnh hồ càn rỗi tay từ lệnh hồ mặc trong tay đoạt qua chén rượu, trực tiếp lôi kéo lệnh hồ mặc liền đến một chỗ yên lặng góc. Đại ca, ngươi làm sao vậy, mẹ mấy ngày nay gọi điện thoại cho ta nói, ngươi thường xuyên nửa đêm về nhà, hơn nữa vẫn là say khước. Ngươi rốt cuộc đang làm gì, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng sao? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì a? Ừ, ta giống bộ dáng gì, các ngươi một đám đều tới chỉ trích ta, các ngươi đều dựa vào cái gì tới chỉ trích ta, ta chẳng qua là muốn làm một chút chính mình thích đồ vật mà thôi, uống chút rượu cũng phạm pháp. Lệnh hồ mặc trực tiếp một phen tún quá lệnh hồ cản, trực tiếp quân lệnh hồ càn để ở trên tường mặt, khuỵu tay gắt gao mà tạp ở lệnh hồ cản trên cổ mặt. Kỳ thật lệnh hồ càn là có thể phản kháng, nhưng là giờ phút này lệnh hồ càn lại không nghĩ phản kháng, bởi vì lệnh hồ mặc trong mắt tràn ngập hồng tơm máu, nhìn ra được tới hắn mấy ngày nay căn bản không có nghỉ ngơi tốt, nói lệnh hồ mặc có thể nghỉ ngơi tốt sao. Mỗi khi nhớ tới tiêu hàn cái loại này khiêu khích ánh mắt, còn có chính mình bị tiêu hàn thiết kế sự tình. Hơn nữa mấy ngày nay rất nhiều đồng thu luyện cùng tiêu hàn ảnh trụ bị tuân ra tới, lệnh hồ mặc mới thật sâu mà cảm giác được thất bại. Cho tới nay đều là chính hắn quá tự phụ, hắn luôn là cho rằng đồng thu luyện vô luận tại thế giới xoay vài vòng, cuối cùng đều sẽ phát hiện chính mình mới là cái kia yêu nhất nàng người, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại chính mình bên người, nhưng là hắn sai rồi, từ lúc bắt đầu liền sai rồi, sai thái quá, hắn tưởng đối đồng thu luyện bảo hộ, kỳ thật hắn đã đem đồng thu luyện đẩy ra thế giới của chính mình, đồng thời đồng thu luyện cũng đã đem hắn đuổi đi thế giới của chính mình. Tiêu công tử tới tới đỉnh tầng sân thượng, chỉ có một bộ thang máy, thang máy cửa đứng hai cái người hầu, mà lần này lễ kỷ niệm, cho phép mấy nhà tương đối nổi danh báo xã truyền thông ở hiện trường chụp ảnh, nhưng là chỉ cho phép chụp ảnh, không được tiếp xúc bất luận cái gì người, cũng không cho tiến hành bất luận cái gì phỏng vấn, chỉ là bị ngăn cách bởi một chỗ chuyên môn tiến hành chụp ảnh ca mê ra mà thôi. Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở thang máy kia chậm rãi bay lên con số mặt trên. Biết con số dừng hình ảnh, ring, một tiếng, tất cả mọi người là ngừng thở, sở hữu tầm mắt, đều tập trung ở sắp muốn mở ra cửa thang máy. Mà thang máy bên trong giờ phút này đồng thu luyện cùng tiêu hàn đứng ở mặt sau, ma tiểu dịch cùng tiêu thần còn lại là đứng ở phía trước. Tiêu hàn vẫn luôn gắt gao mà nắm đồng thu luyện tay, mà đồng thu luyện tay vẫn luôn là lạnh lẽo Đồng thu luyện thoạt nhìn thập phần đạm mạng, trên mặt mặt nhìn không ra chút nào cảm tình dao động. Nhưng là nắm đồng thu luyện tay tiêu hàn, vẫn là có thể cảm giác được đồng thu luyện khẩn trương. Chờ một lát, ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh ta thì tốt rồi, chuyện khác đều có ta. Tiêu hàn bám vào đồng thu luyện bên hai, hơn nữa ở đồng thu luyện cái chán nhẹ nhàng in lại một cái hôn. Mà giờ phút này ở phía trước hai người đều là vô ngữ nhìn phía trước, làm ơn. Nay thang máy làm cho mặt trên như là gương giống nhau, tứ phía đều có thể đem người chiếu dành mạnh. Này mặt sau hai người nhất cử nhất động, hoàn toàn là xem rõ ràng a tiêu hàn thoạt nhìn thầm tình chân thành, tu lam sắc con ngươi càng như là nước biển giống nhau, như là có thể đem ngươi hít vào đi. Nhưng là tại đây phía trước hai người trong mắt, lại là như vậy, đại ca hảo vô sỉ a đặt đi hảo vô sỉ a Tiểu dịch duỗi tay bất đắc dĩ đỡ cái chán, cũng không biết cùng ai học, ai. Làm sao vậy? Hảo hảo mà than cái gì khí? Đồng Thu luyện từ phía sau gõ một chút tiểu dịch đầu, tiểu dịch vội vàng dỗi tay che chở đầu. Mọt mì, ngươi đừng đem người kiểu tóc lộng rối loạn, ta đây cũng là chuyên nghiệp tạo hình sư lộng hơn 10 phút được chứ? Ngươi không thể dễ dàng như vậy phá hư người khác lao động thành quả. Tiểu Dịch che chở tóc, quay đầu lại còn trừng mắt nhìn Đồng Thu luyện liếc mắt một cái, còn có a, ta phải mãnh liệt tỏ vẻ kháng nghị, tỏ vẻ kháng nghị. Kháng nghị tiêu hàn như là nghe thấy được cái gì buồn cười đồ vật, vội tay lại điểm tiểu dịch đầu một chút, ngươi cái đầu nhỏ bên trong mỗi ngày đều trang chút cái gì, nói đi, ngươi muốn kháng nghị cái gì? Kháng nghị các ngươi ở dạy hư tiểu bằng hữu, các ngươi cư nhiên làm cho một cái vị thành niên hài tử mặt tình trạng ý thiếp, thật là quá làm cản, quá kiêu ngạo nệch. Thang máy bên trong tổng cộng là bốn người, này ba cái người trưởng thành giờ phút này biểu tình chỉ có thể dùng một cái từ hỗn độn tới hình dung. Ngươi này đó từ lại là cùng ai học được, về sau TV không được nhìn, khẳng định là đi theo TV học được. Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy cái này tiểu tử thúi gần nhất thật là thiếu thu thập. Mới không phải đâu, là san nhiên A Di nơi đó học được, nàng liền luôn nói nam xanh thúc thúc quá kiêu ngạo, quá làm càn, còn nói cái gì, thiếu tấu cái gì à, cái này quá bạo lực, không thích hợp ta loại này tiểu sỏ tạ tiểu dịch nói còn hướng về phía ba người cười. Tiêu trắng tinh hàm răng thật là hoảng mù ba người đôi mắt. Mà thang máy môn chậm rãi mở ra, đầu tiên đi ra tự nhiên là tiêu thần. Tiêu thần tất cả mọi người không thân, nếu là thật sự đơn độc xem, thật đúng là cảm thấy người này khẳng định là cái bảo tiêu, nhất không phải chính là đáng giá một chút bảo tiêu lâu. Ai làm tiêu nhị thiếu lớn lên như vậy cường tráng hữu lực, như vậy thô giáp đâu. Nếu là nói tiêu hàng lớn lên tinh xảo nói, như vậy tiêu nhị thiếu chỉ có thể nói lớn lên rất thô giáp. Nhưng là tiêu thần một thân màu đen tây trang, màu trắng áo sơ mi, sẽ không quá đột ngột, thức chung quy chung củ trang điểm, chỉ là ngực đừng cái kia độc đáo trang trí vật không phải rất sáng, nhưng là biết hàng người đều nhìn ra được tới, lấy đồ vật tuyệt đối là bảy vị số giá cả, có thể sử dụng loại đồ vật này đương trang trí vật người có thể xử người thường sao. Mà giờ phút này tiêu thần tay chính nắm tiểu dịch đâu, tiểu dịch vốn dĩ kia hơi cuốn đầu tóc đã bị xén. lộ ra no đủ cái chán cùng tình xảo mặt mày thoạt nhìn chính là tiêu hàn thu nhỏ lại bản a chính là tiểu dịch hơi hơi giơ lên khỏe miệng liền độ cung đều là tiêu hàn giống nhau như đúc ăn mặc hợp thể tiểu tây trang ưu lam đôi mắt liên tục chớp chớp nháy mắt manh phiên chung quanh sở hữu nữ tính tâm mà theo sau ra tới tiêu hàn một thân hợp thể thuần thủ công định chế cao cấp tây trang ưu lam sắc con người so với tiểu dịch đơn thuần vô hại tiêu hàn trong con người đặc sứ càng thêm học nhân tựa hồ có người mê ly thâm thúy nhưng là xem ngươi liếc mắt một cái vân đạm phong khinh nhưng là ngươi rồi lại không tự giác muốn lại xem đệ nhị mắt đặc biệt là giờ phút này tiêu hàn con ngươi đựng đầy ý cười trên trán tóc mái ở trong gió đêm nhẹ nhàng run rẩy khỏe miệng khẽ nít mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm mị hoặc tiêu hàn xoay người đối với phía sau người cười tựa hồ suốt đêm phong đều vì này say mê đồng thu luyện chỉ là duỗi tay cầm tiêu hàn nói Kiên nghị từ thang máy bên trong đi ra, bất kỳ nhiên nghe thấy được rất nhiều người hít hà một hơi thanh âm, mà giờ phút này tầm mắt mọi người đều tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt. Nay trong đó không thiếu có một bộ phận người là gặp qua đồng thu luyện hai lần, lần đầu tiên ở lệnh hồ ra trong yến hội, bọn họ chỉ là đem cái kia xuyên thành như là trước trên thế giới bãi biển tuyệt thế danh linh nữ nhân trở thành là tiêu hàn một cái bạn nữ thôi, màu đen sơn xám, lửa cháy môi đỏ. Đến nay còn lưu tại bọn họ trong lòng, mà lần thứ hai là đồng thanh niên lễ tang, đồng thu luyện một thân màu đen phục cổ váy dài, giống như là ô ảo gì hẹp bờ giống nhau điển nhã trang trọng, mà theo sau màu trắng pháp y của áo cũng là làm cho bọn họ trước mắt sáng ời. Nhưng là hôm nay đồng thu luyện tuyệt đối là toàn trường tiêu điểm, tiêu thị khó được sẽ tổ chức cái gì yến hội, cho nên có thể thu được mời tiến đến người không thể nghi ngờ không phải trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Nhưng là tiêu gia này một nhà mấy khẩu lên sân khấu, vô ý thức làm mọi người kinh nghiệm. Đồng thu luyện vứt bỏ nặng nghề màu đen, lựa chọn chính là nhất mắt sáng màu xanh ngọc, váy thượng thân là tinh xảo theo thừa dạy thành, hơn nữa là nửa thân trần nửa trong suốt, áo cổ đứng thiết kế làm đồng thu luyện cổ thoạt nhìn thập phần mê người, mà xương quai xanh địa phương cố tình bị lộ ra tới, kia tinh xảo hoàn mị xương quai xanh, giống như là nhất mê người mời. Làm đồng thu luyện cả người đều tản ra hoặc nhân phong tình, mà váy thu eo chỉ tới bộ ngực dưới một chút địa phương, phía dưới. Là một cái khuynh hướng cảm xúc mười phần đại trường bãi, lay động kéo trên mặt đất mặt. Đồng thu luyện đi lại thời điểm, thon dài thẳng tắp hai chân nếu ảnh nếu hiện, có thể thấy bên trong tinh xảo thủy tinh dày, trong suốt thủy tinh dày cơ hồ đều có thể thấy đồng thu luyện kia mượt mà no đủ ngón chân. Nữ nhân này tựa hồ từ đầu đến chân đều ở giải phát ra mánh liệt mê người mời. mà càng làm cho mọi người hít hà một hơi còn có đồng thu luyện đi qua bọn họ trước mặt thời điểm. Đồng thu luyện phía sau lưng ở eo lưng địa phương có 3-4cm là lọa lộ. Theo thân thể đi lại, có thể rõ ràng thấy kia tinh xảo hoàn mỹ lưng, còn có kia trắng non mê người vòng eo. Tiêu hàn tựa hồ là chú ý tới mọi người nhìn chăm chú địa phương, trực tiếp dôi tay một phen ôm đồng thu luyện eo. Đồng thu luyện thân mình nháy mắt dựa hướng về phía tiêu hàn. Làm sao vậy? Đồng thu luyện để thấp thanh âm. Ta chính là muốn đem ta giấu đi mà thôi, không chuẩn bất luận kẻ nào xem ngươi. Tiêu hàn dán ở đồng thu luyện bên hai, đồng thu luyện vốn dị đối mặt nhiều người như vậy, hơn nữa là dựa theo tiêu hàn thê tử thân phận lần đầu tiên buộc lộ quan điểm, đồng thu luyện trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, bị tiêu hàn như vậy vừa nói, trong lòng hơi chút thả lỏng một ít, chỉ là hướng về phía tiêu hàn cười. Tiêu hàn còn lại là cúi đầu sủng lịch nhìn chăm chú vào đồng thu luyện, mà đồng thu luyện ngước mắt cười. Giống như là mùa đông chiếu rọi ở trên mặt đất mặt đệ nhất thúc ánh mặt trời giống nhau, nháy mắt hòa tan sở hữu băng tuyết, cũng làm vốn dĩ đồng thu luyện thanh ngạo cao lánh khí chất nháy mắt có chuyển biến. Giờ phút này đồng thu luyện không thể nghi ngờ là cái tiểu nữ nhân, đối với chính mình ái nhân thể hiện rồi chính mình nhất thẹn thùng một mặt. Mà nay một bộ hình ảnh đã bị phóng viên Hoàn Mỹ chụp hình tới rồi, là ngày mai đầu bản đầu đề, trường kỳ chiếm cứ các chủ lưu truyền thông trang đầu trang báo. Tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện tới rồi trên đài mặt, quý viên đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, trên đài mặt có chẳng hình rượu ngon, còn có một cái mười mấy tầng bánh kem. Tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện tới rồi mịt rổ phổn phía trước, nhẹ nhàng đụng chạm mịt rổ phổn, mịt rổ phổn vẽ ra thành thúy gõ thanh âm. Mà hiện trường mọi người giờ phút này đều là an tĩnh, đều ở lẳng lặng chờ đợi tiêu hàn kế tiếp lời nói. Đại ca, ngươi thấy sao? Tiểu luyện hiện tại thực hảo, nhìn ra được tới. Tiêu hàn thực cái nàng, mà nàng cũng thực cái tiêu hàn, ngươi vẫn là sớm chút buông tay đi. Ở góc lệnh hồ càn cùng lệnh hồ mặc, liền như vậy nhìn đồng thu luyện nắm tiêu hàn đi bước một hướng đi toàn trường nhất ngăn nắp lượng lệ địa phương. Mà giờ phút này bọn họ còn lại là ở một cái ánh đèn hoàn toàn chiếu xạ không đến góc chung, lệnh hồ mặc buông lỏng ra đối lệnh hồ cản kiềm chế, chỉ là xuất thần nhìn đồng thu luyện nơi phương hướng, đồng thu luyện liền như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ ly chính mình rất gần. Nhưng là rồi lại ly chính mình như vậy xa xôi, xa chính mình căn bản là đụng vào không đến. Ta cũng tưởng buông nhưng là ngươi kêu rào rào ta, ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thật sự buông đâu. Tưởng tượng đến không thể lại ái nàng, ta tâm liền đau, ta đã biết chúng ta không có khả năng, chẳng lẽ thích nàng quyền lợi, các ngươi cũng muốn cướp đoạt đâu. Ba ba là như thế này, ngươi cũng là như thế này, ta vốn dĩ cảm thấy người khác không hiểu ta, ngươi tổng nên là lý giải ta. Không phải sao? Lệnh hồ mặc nhìn lệnh hồ càn, lệnh hồ mặc con ngươi thâm thúy như là bầu trời đem liếc mắt một cái thâm thúy, đồng dạng cũng là nguy hiểm. Ta có thể lý giải ngươi cái gì? Lệnh hồ càn đi ra bóng ma địa phương, cầm một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm, lệnh hồ càn đầu tóc giống như là con nhím cái loại này, thực đoạn, thoát nhìn thập phần giỏi giang, chính là cái loại này toàn thân tràn ngập dã tính mỹ, nhưng là cười rộ lên thời điểm. tựa như cái hồ ly giống nhau người vĩnh viễn đều sợ không rõ hắn tính tình cũng không rõ hắn phía dưới sẽ nói cái gì chẳng lẽ chúng ta không phải đồng dạng thích một cái lệnh hồ mặc dừng một chút bưng lên một ly chẳng ổn. lệnh hồ mặc đem chẳng ỵnh đặt ở trước mắt xuyên thấu qua rượu sâm banh đồng thu luyện tựa hồ cả người đều trở nên nu hòa không ít thích một cái không thể thích không nên ái thượng nhân sao chúng ta thật là anh em cùng cảnh ngộ chẳng lẽ chúng ta không nên uống một chén sao đúng vậy Hắn thích một cái phỉ, huynh đệ hai người chén rượu nhẹ nhàng đụng chạm, sau đó không hẹn mà cùng đem ly chung uống rượu xong, có lẽ tiêu hàn càng thêm thích hợp nàng đi, nàng là thiếu ái người, ta là lạnh băng người, chúng ta hai người ở bên nhau sẽ chỉ làm đối phương cảm giác được lạnh leo đi, mà cùng tiêu hàn ở bên nhau, tiêu hàn giống như là ánh mặt trời đi, có thể ấm áp nàng. Lệnh hồ Càn cũng nhìn trên đài mặt người, trên đài một nhà ba người thoạt nhìn phá lệ hài hòa, Tiểu dịch liền giúp vào tiểu luyện bên cạnh người, không phải ngẩng đầu cùng tiểu luyện nói cái gì, mà tiểu luyện tắc gật đầu, hơn nữa mỉm cười đáp lại, thoạt nhìn phá lệ hài hòa. Hôm nay là tiêu thị công ty lễ kỷ niệm, ta ở chỗ này hoan nên trình diện các vị khách quý, mọi người đều biết chúng ta tiêu ra bổn ra cũng không ở xê thị, cho nên các ngươi cũng là hiếm khi thấy người nhà của ta, mà phía trước về ta một ít lời đồn đãi bắt quái, ta cũng không có để ý tới. Cũng không phải đại biểu ta không để bụng, mà là ta cảm thấy để ý tới loại này tin tức sẽ hạ thấp ta cách điệu. Tiêu Hàn nói xong như cũng là phong độ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, nhưng là lời nói chung lại mang theo một tia sắc bén. Nhưng là hôm nay là chúng ta tập đoàn lễ kỷ niệm, cho nên ta mang lên người nhà của ta, vị này chính là thê tử của ta, đồng thu luyện, tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, đúng vậy, thê tử của ta cũng không phải cái gì ở nhà toàn chức thái thái. Cũng không phải cái loại này ở công ty đảm nhiệm chức vụ nữ công nhân, nàng là một người nữ pháp y ở đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới tiêu hàn sẽ như vậy nói thẳng ra bản thân thân phận. Bởi vì ta thê tử chức nghiệp đặc thù, cho nên ta vẫn luôn không phải thực nguyện ý công khai ta thê tử thân phận, nhưng là ta không nghĩ một ít người có tâm lợi dụng ta thê tử không hỏi thế sự thái độ tới biểu đạt sinh sự. Tiêu hàn lời này đầu mâu chính là trực tiếp chỉ hướng về phía đồng gia A. Mà giờ phút này đồng tu đang ở trong nhà mặt xem hiện trường phát sóng trực tiếp, hắn trước mặt là một chương bị xé nát thì mời. Thê tử của ta là cái pháp y mỗi ngày đều phải tiêu phí đại lượng thời gian đại ở phòng thí nghiệm bên trong, nàng là kiềm giữ viễn hàng 30% cổ phần, nhưng là nàng từ trở về bắt đầu một bước đều không có đặt chân quá viễn hàng cao ốc, ta không biết những cái đó cái gọi là thê tử của ta muốn chiêm cứ viễn hàng lời đồn đãi là từ đâu tới. vẫn là nói là sợ ta tiêu mấu người coi trọng Viễn hàng. Tiêu hàng trên mặt mặt mang theo trào phúng, nhưng là càng nhiều lại là không kiêng nghề gì trương dương tự tin, cùng đồng thu luyện chưa bao giờ gặp qua cường đại khí tràng. Hôm nay là công ty lễ kỷ niệm, đại gia cũng biết, trước đó vài ngày, chúng ta xê thị đã xảy ra nghe giận cả người liên hoàn ngược đồng giết người án, này đó hài tử cùng ta hài tử tuổi không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì gia đình nguyên nhân mà trôi dạt khắp nơi. Tới rồi cuối cùng bị người làm hại, này đó chúng ta vợ chồng đều cảm thấy rất khổ sở, cho nên ta ở thật lâu phía trước liền quyết định thành lập một cái quan ái lưu lạc nhi đồng quỹ hội, quỹ hội tên lấy ta thê tử cùng nhi tử tên hải âm. Đã kêu làm, ý địa luyến, mà tiêu hàn nói âm vừa mới rơi xuống, tiêu hàn phía sau thật lớn lét màn hình liền truyền phát tin quỹ hội phim tuyên truyền, mặt trên nữ nhân không phải người khác, cư nhiên là thi thi, thi thi chỉ là một thân màu trắng váy liền áo. đứng ở bốn phương thông suốt ngã tư đường, người đến người đi, xe tới xe lui, mà nàng tầm mắt còn lại là nôn nóng ở một cái đối diện một cái lưu lạc nhi đồng trên người mặt. Kia hải tử xuyên rách tung toé, liền như vậy xúc ở một cái cao ốc chỗ ngoặt chỗ, ngẫu nhiên có người đi ngang qua trực tiếp ném mấy cái tiền xu hoặc là tiền giấy, mà một trương tiền giấy đã bị gió thổi khởi, ở trong gió bay tới thổi đi. Hai tử đứng dậy trực tiếp đuổi theo kia tờ giấy tệ. Bởi vì đó là một chương mười nguyên tiền giấy, kia có lẽ là hắn một ngày đều ăn xin không tới. Xe bay nhanh mà chạy, hống, hài tử nho nhỏ thân mình bay đi ra ngoài, màn ảnh nhanh chóng mau vào, 120 tới, xe cứu thương tới, hải tử lẻ loi bị kéo đi, sau đó lẻ loi bị lưu tại nhà xác, mà không người nhận lãnh thi thể lúc sau, trực tiếp bị kéo đi hỏa táng tràng, từ đầu đến cuối, hắn đều là lẻ loi một người, mà cuối cùng, biến thành một hộp cho cốt. cũng là lẻ loi một người. Mà giờ phút này thi thi, ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên kia một trường đã dính vào máu tươi tiền giấy, màn ảnh nhanh chóng cho thi thi một cái đặc tả, nước mắt từ nàng tái nhợt khỏe mắt chảy xuống, mà trên màn hình mặt tắc đánh ra hai cái chữ to y lìa luyến. Ta tưởng y lìa luyến cái này từ ngọn nguồn, đại gia có lẽ cũng không rõ ràng, cái này từ lúc ban đầu là từ Anh Quốc Tinh Thần Phân Tích Sư Bậc Lì đưa ra. Thế chiến hai thời điểm, rất nhiều nhi đồng trở thành không người chăm sóc cô nhi bảo hẹo bị phát hiện này đó tiến vào cô nhi viện cô nhi tuy rằng tại thân thể thượng được đến khán hộ nhưng vẫn cứ biểu hiện ra nghiêm trọng tâm lý chướng ngại bởi vậy hán tử cô nhi viện trung bởi vì tình thương của mẹ cướp đoạt chờ nhân tố dẫn tới cô nhi tâm lý chướng ngại chú ý bắt đầu ở sinh thái học cùng tinh thần phân tích cơ sở thượng đưa ra y ỉa luyến lý luận tiêu hàn nói ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói bao gồm đồng thu luyện Chi thức đơn giản một cái từ ngữ, sau lưng cư nhiên sẽ có như vậy chuyện xưa. Cái gọi là ít kìa luyến giống nhau bị định nghĩa vì trẻ nhỏ cùng hắn chiếu cố giả chi gian tồn tại một loại đặc thù cảm tình quan hệ. Chúng ta cái này quỹ hội chỉ ở vì lưu lạc nhi đồng cung cấp có thể nuôi nấng bọn họ gia đình, hơn nữa gánh nặng bọn họ thành niên trước sở hữu phí dụ. Mà cái này quỹ hội là ta tặng cho ta thê tử cùng ta nhi tử lễ vật, bởi vì ta mấy năm nay rất ít làm bạn bọn họ. Tiêu Hàn nói nói xong, hiện trường nháy mắt nhớ tới kịch liệt vỗ tay, mà đồng thu luyện còn lại là theo bản năng duỗi tay cầm Tiêu Hàn tay. Đồng thu luyện không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình lời nói, Tiêu Hàn cư nhiên nhớ kỹ. Đồng thu luyện đã từng cùng Tiêu Hàn nói, này đó hài tử thực đáng thương, bởi vì lưu lạc, cho dù chết đi đều không có người phát hiện, mà Tiêu Hàn cư nhiên sau lưng mặt cư nhiên liền thật sự vì nàng một câu mà đi nỗ lực. Giờ phút này đồng thu luyện không thể nghi ngờ toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân Tựa hồ như vậy sủng ái xa so cái gì quý báu kim cương châu báu càng có thể đả động người Tiêu Hàn chỉ là hướng về phía đồng thu luyện cười Nhưng là hiện trường còn ở tiếng vọng vừa mới phim phóng sự bên trong âm nhạc Đồng thu luyện không biết như thế nào Một giọt nước mắt liền nháy mắt chảy xuống Tiêu Hàn dối tay giúp đồng thu luyện lau đi nước mắt Nhẹ nhàng hôn lên đồng thu luyện khỏi mắt Mà liền vào giờ phút này vô luận là phóng viên vẫn là hiện trường khách khứa, rất nhiều người đều cầm lấy di động ký lục hạ này động lòng người một màn, hai người đều là nhắm mắt lại, đồng thu luyện có thể cảm giác được tiêu hàn giờ phút này cánh môi cực nóng, mà tiêu hàn còn lại là có thể cảm giác được rõ ràng đồng thu luyện nhanh chóng nhanh hơn tim đầu. Cảm ơn ngươi đồng thu luyện thanh âm tựa hồ đều mang theo nghẹn ngào. Đặt đi, ngươi như thế nào có thể chọc mỏ mỉ khắp đâu? Không phải đều nói tốt nam nhân là muốn cho chính mình nữ nhân vĩnh viễn cười. Tiêu thần còn lại là trực tiếp bưng kín tiểu dịch miệng, đứa nhỏ này gần nhất làm sao vậy, cái gì nam nhân nữ nhân, này không khí vừa vặn, đảo cái gì luận A, nhưng là đồng thu luyện lại là bị tiểu dịch lập tức chọc cười. Nếu là như vậy ngươi liền khóc, đợi chút có phải hay không nên cảm động lấy thân báo đáp tiêu hàn lời này là bám vào đồng thu luyện bên thai nói, đồng thu luyện nghi hoặc nhìn tiêu hàn. Hắn này lại đang làm cái gì à, chẳng lẽ còn có cái gì, như vậy kinh hỉ một cái như vậy đủ rồi, bởi vì đồng thu luyện cảm thấy mặt sau kinh hỉ, tuyệt đối sẽ không so cái này kinh hỉ càng tiểu nhân, mà như vậy một cái quý hội, đồng thu luyện đã cảm thấy cả trái tim đều ở mê ngông. Tiêu Hàn Thanh Thanh giọng nói, đối với Mị Dô Phu nói, ta nhi tử nói đúng, ái lao bà nam nhân là không nên làm lao bà khóc. Ta cũng không nghĩ làm lao bà của ta bị người ta nói thành là cái gì tham tài nữ nhân, tiêu thị là một cái công ty đa quốc gia, chúng ta tiêu thị bản bộ cũng không ở hoa hạ, mà ở hoa hạ tiêu thị ở hoa hạ tuyệt đối ngạch cũng là số một số hai xí nghiệp, ở chỗ này ta liền hướng thê tử của ta đưa cho nàng một phần lễ vật. Một phần ta thiếu năm năm tân hôn lễ vật. Đồng thu luyện tựa hồ cảm giác được không thích hợp, tân hôn lễ vật. kia một cái quý hội đã vậy là đủ rồi. Hắn này nhắc lên tiêu thị lại là muốn làm gì, đồng thu luyện theo bản năng muốn ngăn cản tiêu hàn kế tiếp nói, nhưng là đã mượn rồi, mà ở tiêu hàn nói nói xong lúc sau, mọi người bao gồm đồng thu luyện, đều là ở vào một loại trong gió thạch hóa trạng thái. Tiêu thị cổ quyền, chúng ta tiêu ra là chiếm 80%, mà hiện tại ta liền đem ta danh nghĩa sở hữu cổ quyền toàn bộ chuyển rời đến thê tử của ta danh nghĩa hiện trường người hoàn toàn là thuộc về một loại hỗn độn trạng thái. Đêm nay thật sự quá rối loạn. Bọn họ nghe thấy được cái gì? Đem cổ quyền toàn bộ chuyển rời đến hắn thê tử danh nghĩa. Từ đây lúc sau, ta liền chuyên tâm vì ta lão bà làm công. Tiêu Hàn nói vân đạm phong khinh, nhưng là giờ phút này mọi người trong lòng, bao gồm TV trước đang xem phát sóng trực tiếp tất cả mọi người cảm thấy chính mình là ảo giác sao? Nay tiêu thị chỉ cần là mỗi năm hướng quốc gia nộp thuế chính là ấn trăm tỷ tính toán a, nói như vậy nói. Hiện tại trên đài nữ nhân tuyệt đối là toàn trường nhất giàu có nữ nhân. Tiêu Hàn, ngươi điên rồi sao? Đồng thu luyện nói không có nói xong, Tiêu Hàn đã vươn ra ngón tay, trực tiếp chắn ở đồng thu luyện bên miệng. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Làm ta một đêm giàn trở nên hai bàn tay trắng sao? Tiêu Hàn hít mắt, ú lam con ngươi khóa trụ đồng thu luyện, kia trong đó sùng địch. Đồng thu luyện đã xem đến rất rõ ràng, đồng thu luyện chỉ là không biết Tiêu Hàn cư nhiên sẽ làm như vậy. Đồng thu luyện lắc lắc đầu, liền tính là tiêu hàn không yêu chính mình thời điểm, nàng đều không có rời đi, hiện tại càng sẽ không. Kia chẳng phải là, ta nguyện ý vì ngươi đánh cả đời công, đây là ta đối với ngươi cả đời hứa hẹn. Tiêu hàn rối tay ôm đồng thu luyện, mà giờ phút này tiêu thị trên sân thượng mặt, bốc cháy lên lộng lây pháo hoa, ngáy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, này tiêu thị cao ốc vốn dĩ chính là c là tối cao kiến trúc, giờ phút này pháo hoa. Xê thị tất cả mọi người có thể thấy. Tựa hồ tất cả mọi người ở chứng kiến, Tiêu Hàn tại đây bầu trời đêm hạ đối đồng thu luyện đương thuận hứa hẹn, cho đồng thu luyện này vô thượng sủng ái. Tiến hội chính thức bắt đầu, đại gia có thể tùy ý. Cảm ơn. Tiêu Hàn nói cuối cùng một câu, phía dưới khách khứa đều là cực kỳ hâm mộ nhìn trên đài một đôi bích nhân. 107 mật đường thạch tín sơn chân cám bã. Đồng thu luyện giờ phút này hoàn toàn là ở vào một loại ngốc lăng trạng thái. tùy ý tiêu hàn nắm nàng tới rồi chạm huyền tháp trước mặt tùy ý tiêu hàn nắm tay nàng đem chạm huyền chậm rãi ngã vào chạm huyền tháp bên trong nhìn chạm huyền chậm rãi ngã vào chạm huyền tháp đồng thu luyện lúc này mới quay đầu lại nhìn tiêu hàn tiêu hàn chỉ là một con nhấp miệng khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhìn hai người nắm chặt đôi tay trong mắt lộ ra nghiêm túc người nam nhân này cũng tiêu hàn có thể chính đại quang minh xuất hiện tại đây loại công khai trường hợp là đồng thu luyện phía trước chưa từng có nghĩ tới Nhưng là giờ phút này, giờ khác này liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, mà giờ phút này tiêu hàn tắc mờ nhạt ánh đèn hạ, trong trời đêm đầy sao điểm xuyết, giờ phút này tiêu hàn giống như là mê người nhất thân sĩ, làm sao vậy? Như vậy nhìn ta, ta chỉ là cảm thấy này hết thể thực không chân thật, ngươi nói có thể hay không chờ 12 giờ qua đi, này hết thể liền sẽ biến mất đồng thu luyện cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, tiêu hàn bưng lên một ly chẳng bệnh nhẹ nhàng uống một ngụm. hướng về phía đồng thu luyện cười tia bộ dáng mang theo một tia gợi cảm cùng ta mị mà đồng thu luyện giờ phút này trên mặt mặt biểu tình có chút ngốc lăng có chút mờ mịt chỉ là nhìn chằm chằm vào tiêu hàn xem mà tiêu hàn một ngụm chạm bên nuốt xuống đi đồng thu luyện chỉ cảm thấy tiêu hàn đầu ngón tay đều có chút nóng lên tiêu hàn nhìn đồng thu luyện kia dục trương rồi lại ngập ngừng môi đỏ hơi hơi cúi người liền trực tiếp ngậm lấy đồng thu luyện môi đỏ dưới đài tức khắc vang lên một mảnh tiếng hoan hô cùng ồn ào thanh âm nô đồng thu luyện mở to hai mắt rỗi tay để ở tiêu hàn đầu vai tiêu hàn còn lại là buông chảy lớn rượu thuận thế ôm đồng thu luyện eo mà này một hôn tựa hồ dùng hết đồng thu luyện sở hữu sức lực một hôn kết thúc đồng thu luyện chỉ là ghé vào tiêu hàn ngực tiêu hàn trái tim nảy lên đồng bột mà hữu lực giống như là tiêu hàn giờ phút này ôm chính mình vào ngheo cánh tay giống nhau đại ca Ngươi như thế nào lập tức uống lên nhiều như vậy rượu? Lệnh hồ càn chính xem náo nhiệt xem chính tận hướng đâu, vừa quay đầu lại mới phát hiện ở chính mình phía sau lệnh hồ mặc trước mặt đã thả vài cái không chén rượu, ngươi làm gì vậy? A càn, ta thua, ta thua, ta thua thực hoàn toàn, ngươi nói đúng, ta không nên tới, ta chính là tới nơi này này lấy này nhục. ngươi có biết hay không? Lệnh hồ mặc nói cầm lấy một chén rượu cũng mặc kệ là cái gì rượu, liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. vì cái gì đều uống không say vì cái gì uống hoài không say say liền không nhớ rõ như vậy nhiều phiền nhân sự tình đại ca ngươi ở nói bậy gì đó a lệnh hồ càn đỡ lệnh hồ mặc đến một bên nghỉ ngơi bởi vì giờ phút này rất nhiều người đều đã về bạn đi sân nhảy khiêu vũ rất ít có người ngồi xuống tiêu thị vợ chồng này lần đầu tiên hợp thể công khai bộc lộ quan điểm tự nhiên là kiếm đủ mọi người trong mắt nhưng là bọn họ hai người chi gian kia phân mặc nào Tựa hồ đều đã lan tràn tới rồi mọi người trong lòng, giờ phút này mọi người trên mặt mặt đều treo mỉm cười, tận tình hưởng thụ này tốt đẹp thời. Gian! Ta thật sự hoàn toàn thua, ta thua, thua. Đời này lần đầu tiên cảm thấy như vậy thất bại, tiêu hàn, tiêu hàn lệnh hồ mặc vẫn luôn ở lặp lại tiêu hàn tên. Lệnh hồ mặc kỳ thật có chút men say, chẳng qua đầu góc vẫn là rất thanh tỉnh. Tiêu hàn đây là hoàn toàn chặt đức ta đối tiểu luyện niệm tưởng A, người nam nhân này đủ tàn nhẫn. Các người hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lệnh hồ càn nhớ tới ngày đó ở nhà mặt, lệnh hồ càn trực tiếp đẩy cửa đi vào, đem chính mình trực tiếp phóng ngã vào trên giường mặt sự tình, chẳng lẽ lần đó cũng là cùng tiêu hàn có quan hệ? Tiêu hàn lấy chúng ta công ty một đám hóa uy hiếp ta, làm ta ở công ty cùng tiểu luyện chi gian làm lựa chọn, sau đó lệnh hồ mặc không nói, lệnh hồ càn cũng biết kế tiếp đã xảy ra cái gì, nếu đại ca công ty có thể bình thường vận chuyển. Như vậy nói cách khác đại ca đã làm lựa chọn, ai, đại ca xuất ngũ lúc sau nản lòng thoái chí thật vất vả sáng lập công ty, này công ty thật vất vả thành lập lên, giống như là hắn hải tử giống nhau, là nói từ bỏ là có thể từ bỏ sao.